vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi hai chương bốn trăm linh hai đại tần hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ chân hoàng đồ vạn lý trường thành cẩu phượng cùng vang lên mặt khác bất tử phượng hoàng triều cao chín trường quả nhiên chính là vô cùng kinh khủng hắc hồng sắc hỏa diễm càng thâm thúy đây là nó hấp thu bổn viện về sau đột nhiên gia tăng thực lực kết quả nếu như chờ nó lắng đọng một đoạn thời gian thân thể của nó sẽ từ từ biến nhỏ. Không có khủng bố như vậy Nhưng là Hiện tại bất tử phượng hoàng thân thể Dùng để kéo xe đơn giản không muốn quá tốt nhìn Bắc vực Hán đế lưu triệt nguyên bản định là tới tham gia trầm thương sinh đại hôn Hai người dù sao từ nhỏ đã nhận biết Cho dù là hai tòa hoàng triều quá giờ tí đợi Quan hệ của hai người cũng là cực tốt Cũng có thể xem như bản thân tại lưu triệt trên con đường trưởng thành Trầm thương sinh thế nhưng là hắn lớn nhất chứng ngại vật. Có thể đủ thắng quá trầm thương sinh, không có gì ngoài đại hôn, liền là mình trước tiên ngồi lên cửa ngũ chi vị. Thế nhưng là... Làm lưu triệt vừa mới đến bắt vực biên cảnh thời điểm. Vậy mà phát hiện bắt vực bên trong, vậy mà ma ngập trời. Khu vực biên giới. Những thứ này ma khí ngưng tụ thành ma binh. Ngay tại không chút kiên kỷ nuốt hắn đại hán Hoàng Triều Bách Tính. Cái này có thể nhẫn sau đó. Lưu triệt trở về vị hương cung. Không cần bao lâu thời gian. Đại hán Hoàng triều xua binh nam hạ. Hướng về những ma khí kia bắn ra địa phương mà đi. Lưu cần đi theo Lưu triệt bên người. Bệ hạ. Nếu không nhường ngô tài đi cùng Đông Hoàng nói một tiếng giảng này trực tiếp không đi. Chỉ sợ không tốt lắm đâu Lưu triệt cười cười. Nói ra. Không sao. Ma khí ngập trời. Chấm vừa mới thông qua khí vận kim long biết được. Đông vực bên kia cũng có ma khí tung hoành. Chấm thương sinh hắn sẽ rõ. Hiện tại chúng ta chủ yếu nhiệm vụ. Cũng là giết sạch bọn họ lưu triệt trên mặt, mang theo hàn khí. Vậy mà như thế nuốt ta đại hán bách tính. Chấm cần phải có để bọn hắn biết. Trên thế giới này. Ngoại trừ chấm thương sinh bên ngoài. Còn không người có thể áp chấm chớ đừng nói chi là khi dễ chấm đại hán thiên binh. Đếm chi không rõ. Như vạn rằm mây đen triều ma khí bắn ra xuất phát. Đông vực. Vạn lý trường thành trong ngoài. Pháo hoa tề phóng. Pháo cùng vang lên trầm thương sinh ở bên trái. Từ hoán cảnh bên phải. Trong tay hai người, rắc tia hồng lùa. Theo hai bên hoa tiên tử nhóm vung hoa ngụy thích trung cất cao giọng nói phượng hoàng xa liến lên đường bất tử phượng hoàng huyết dài một tiếng lôi kéo xa liến đến trầm thương sinh cùng tử hoán cảnh bên người mời bệ hạ khởi giá chờ trầm thương sinh cùng tử hoán cảnh lên xe liễn về sau trầm thương sinh nhìn xem bất tử phượng hoàng thản nhiên nói đi thôi bất tử phượng hoàng vỗ cánh nhất phi trùng thiên hướng về trên kinh thành mà đi trầm thương sinh xoay xoay eo nhìn thoáng qua bất tử phượng hoàng xem ra ngươi tại phượng sơn lấy được chỗ tốt không nhỏ à, lúc này bất tử phượng hoàng khí tức như có như không cùng lúc trước cùng trầm thương sinh lúc gặp mặt rõ ràng không giống nhau bất tử phượng hoàng muốn đi đón từ hoán cảnh hiển nhiên phượng sơn bên trong có bất tử phượng hoàng thứ cần thiết bất tử phượng hoàng cười hắc hắc một số tiểu đông tây trầm thương sinh cười lắc đầu về phần bất tử phượng hoàng đạt được cái gì hắn không có bao nhiêu hứng thú về phần vừa mới hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút bên ngoài ngụy thích trung hóa thành một đạo lưu quang đổi kịp trầm thương sinh tại sao liễn bên ngoài nói ra bệ hạ hiện tại hán đế còn chưa từng tới mà lại chúng ta mời người vậy mà không ai tới trầm thương sinh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói ra hiện tại bọn hắn đều tự lo không xong nơi nào còn có thời gian đến đại tần có những thứ không biết buông xuống ở cái thế giới này sau ngày hôm nay chúng ta đại tần cũng muốn đi vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái ngụy thích trung vội vàng nói bề hạ chẳng lẽ lại là ngài vừa mới nhìn thấy trầm thương sinh ử một tiếng không nói thêm gì nữa bên ngoài ngụy thích trung theo Từ hoán cảnh nhìn thấy trầm thương sinh biểu lộ Hỏi Đại tần lại có chuyện phát sinh rồi trầm thương sinh nói ra Không chỉ là đại tần Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ hàn manh manh không có tới Đủ để chứng minh Bắt vực bên kia tình huống nghiêm trọng Chỉ sợ đã chạm đến hàn manh manh tâm lý phòng tuyến cuối cùng Nếu không Hắn sẽ không không tới Từ hoán cảnh nghe được trầm thương sinh nghe được lời này ánh mắt lộ ra lo lắng. chạm đến phòng tuyến cuối cùng đại hán hoàng triều thống ngự bắc vực chi địa. có thể chạm đến hán đế phòng tuyến cuối cùng. Nhưng hắn vậy mà tại trầm thương sinh một ngày này không đến tình huống. hiển nhiên, bắc vực sự tình nhất định không đơn giản. từ hoán cảnh thế nhưng là biết sao tình của hai người. cái kia đại tần sẽ có hay không có sự tình trầm thương sinh mỉm cười. yên tâm đại tần. Không có việc gì ai dám xâm phạm đại tần. Chấm liền đổ bọn họ đông phương quảng trường một tòa trên đài cao. Phong thần bảng cùng thập nhị hoàng thiên ngọc tỷ trưng bày tại trên bàn. Lệ theo một đảo phượng gáy. Bất tử phượng hoàng xuất hiện ở kinh thành trên không. Lúc này bất tử phượng hoàng trên cổ treo một cách đại hồng hoa. Tươi đẹp vô cùng. Trên kinh thành bách tính gặp này. Nhao nhao vô to. Bề hạ tới á Phượng Hoàng kéo xe quả nhiên là chúng ta đại tần lợi hại nhất lăng tiêu điện trước. Đông Thiên Hồng Trần chân trần, nhìn xem không chung bất tử Phượng Hoàng, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Quả nhiên đâu ra hỏa này còn thật đạt được không ít chỗ tốt a Đông Thiên Hồng Trần xoa bóp một cái mi tâm. Tại mi tâm của nàng chỗ, cái kia bôi chu sa càng tươi đẹp. Giống như một giọt máu đồng dạng. Sau đó, Đông Thiên Hồng Trần ánh mắt nhìn về phía nơi xa phá hạ cái thế giới này có ý tứ sự tình vẫn là phát sinh a đông thiên hồng trần chân không động vào chỗ cứ như vậy chiều đông phương quảng trường đi tới đến sau cùng không biết là ai trở thành người thắng cuối cùng đâu phượng hoàng trên xe kéo trầm thương sinh cùng tử hoán cảnh bay lên không trung đi vào đông phương quảng trường đại tần quần thần cùng bách tính đã sớm chờ đợi dân chúng tuy nhiên vào không được nhưng là có thể ở bên ngoài nhìn xem. Quần thần chia làm hai nhóm. Ngụy Thích Trung trước trầm thương sinh đi vào trên đài cao. Trầm Thương Sinh cùng Tử Hoán Cảnh thì là đứng tại đông phương quảng trường trung ương. Ngụy Thích Trung liếc bầu trời một cái. Sau đó cất cao giọng nói: giờ lành đã đến, cho mời Tân Nhân Trầm Thương Sinh cùng Tử Hoán Cảnh song song đi đến Ngụy Thích Trung trước mặt. Ngụy Thích Trung lần nữa cất cao giọng nói. Cuối đầu, trời thừa thiên vận trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh quỳ xuống. Hướng về trời mà bái theo trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh sau khi lại xong. Ngụy thích trung cất cao giọng nói, hai bái địa vạn vật hưng thịnh trầm thương sinh từ hoán cảnh lại bái. Bái xong. Ngụy thích trung cất cao giọng nói. Ba bái quốc mưa thuận gió hòa, Quốc thái dân an trầm thương sinh từ hoán cảnh lại bái ngụy thích trung cười nhìn xem trầm thương sinh sau cùng cất cao giọng nói kết thúc buổi lễ nói xong ngụy thích trung chậm rãi lui về phía sau hai bước hiện tại mới là đại tần hoàng triều thời khắc trọng yếu trầm thương sinh đi lên đại cao đi vào bàn trước mặt ngụy thích trung tại trầm thương sinh sau lưng hai bước bề hạ có thể bắt đầu trầm thương sinh nhẹ gật đầu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong tầng mây số mệnh kim long Hai tay mở ra âm dương phong thần bảng Chấm trầm thương sinh trầm thương sinh vừa mở miệng Âm dương phong thần bảng phía trên kim quang mãnh liệt Từ hoán cảnh đức hành cảm dân hôm nay lập làm hậu Vì bách tính chi mẫu, Đặc biệt phong kỳ hào Vì Nhàn tôn hiệu vì nhàn vị chủ làm hậu trầm thương sinh nói xong Trong tầng mây số mệnh kim long long hé miệng. Số mệnh chi lực rơi vào từ hoán cảnh trên thân. Sau đó. Âm dương phong thần bảng phía trên. trầm thương sinh tên phía dưới. trầm rãi xuất hiện một cái to lớn hậu chữ. Tại hậu chữ phía dưới. Từ hoán cảnh tên lồi hiện ra. Từ hoán cảnh đại tần hoàng hậu đến thiên địa thừa nhận theo khí vận tới người. Từ hoán cảnh trên không vậy mà xuất hiện một bức tranh. Phía trên phượng hoàng như là sống lại đồng dạng. Đồng thời. Từ hoán cảnh sắc mặt hơi chấn động một chút. Nơi xa đông thiên hồng trần nhìn thấy bản vẽ này về sau. Hai người vậy mà đồng thời nói ra miệng. Mẫu nghi thiên hạ chân hoàng đồ vô địch chí tôn thái tử ra 42 chương 403 cốt kích đối cốt kích. Một kích đánh nổ ngươi từ hoán cảnh trên không. Một chương phượng hoàng đồ chậm chậm triển khai. Cùng lúc đó. Phượng hoàng đổ bên trong phượng hoàng tựa như đang sống. Hóa thành từng đạo từng đạo quang mang chiếu rọi đến từ hoán cảnh trên thân. Từ hoán cảnh trong mắt có phượng hoàng nhảy múa. Lúc này khí tức trên người nàng. Bắt đầu kéo lên trí tôn cảnh đỉnh phong đột phá thập tam bí cảnh đột phá một đường tăng vọt. Cho đến hồng trần tiên cảnh đỉnh phong từ hoán cảnh trong mắt. Mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Cảm thụ được trong cơ thể mình thực lực. Từ hoán cảnh nhẹ nhàng lấy tay. Hướng về phía trước nắm chặt răng rắc từ hoán cảnh trên tay. Xuất hiện một đạo phượng hoàng hình ảnh. Từ hoán cảnh trước mặt không gian. Bị nàng trực tiếp đánh nát. Lực lượng thật là cường đại từ hoán cảnh vội vàng thu hồi tay của mình. Tất cả mọi người không biết là tại thời khắc này giới ngoại càn khôn đỉnh hộ cháo. Vậy mà rung đồng run một cái. Cụ thể nguyên nhân gì? Không người biết được. Chỉ biết là chính là Tại càn khôn đỉnh run dậy lần này Trung quanh vạn dặm tinh không Một số tinh thần nhao nhao nổ bể ra tới Sau đó hóa thành tư vô, Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng Đại lễ vẫn còn tiếp tục trầm thương sinh tiếp tục nói Đại tần bách tính Hôm nay Là chấm niềm vui Cũng là đại tần niềm vui Từ hôm nay Đại tần bách tính. Thuế má giảm miễn ba năm cùng một thời gian. Đại tần cương vực tất cả quan viên đem đã chuẩn bị xong thánh chỉ. Bắt đầu tuyên đọc bắt đầu. Đông phương quảng trường dân chúng chung quanh nghe được trầm thương sinh. Nhất thời hướng về trầm thương sinh quỳ xuống. Vô tỏ. Bề hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế đại tần vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế nương nương thiên tuế. Thiên tuế thiên thiên tuế toàn bộ đại tần cương vực đồng dạng hướng về thánh chỉ hô to bề hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đại tần vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế trên bầu trời vô số kim sắc mờ mịt hướng về trong tầng mây số mệnh kim long lướt tới đây chính là khí vận khí vận đến từ máy tính Bách tính tán thành ngươi, liền sẽ có khí vận sinh ra. Đông Thiên Hồng Trần nhìn xem từ hoán cảnh. Không biết chuyện gì xảy ra. Đông Thiên Hồng Trần cảm thấy mình tựa như là ở nơi nào gặp qua nàng. Không phải ở cái thế giới này là tại địa phương khác Đông Thiên Hồng Trần khẳng định chính mình. Ở nơi nào gặp qua từ hoán cảnh. Nhưng là mình liền là nghĩ không ra. Cái này đáng chết ký ức Đại Tần Hoàng Triều, Tây Cảnh Chi Địa. Vạn giảm cực nhanh tiến tới thanh thế to lớn. Lúc này tây cảnh chi địa, ma diễm ngập trời. Các ngươi rốt cuộc là ai đã vậy còn quá mạnh một vị ma tướng ở ngực. Bị nam cung phạt trường thương xuyên thủng. Bưng bít lấy không ngừng chảy ra dòng máu màu đen. Khó có thể tin nhìn xem nam cung phạt vốn là coi là. Đi vào một cách có người ăn địa phương. Cùng phía trên một chỗ một dạng. Nhân loại gặp phải bọn họ, hẳn là run lẩy bẩy, chờ đợi lấy chính mình ăn, nhưng là bây giờ Hoàn toàn ngược lại Những người này ăn Vậy mà đuổi lấy bọn hắn đánh vì ma tướng này ngắm nhìn bốn phía Vô số ma binh bị đánh đến tứ phân ngũ liệt Thần hồn phá nát không cách nào lại lần ngưng tụ Vậy ngươi nói cho bản tướng, các ngươi những thứ này tẩu tạp trùng đều là từ đâu tới Nam Cung Phạt thu hồi trường thương Nhìn xem vị ma tướng này Ma tướng là rất mạnh tử khí đông lai cảnh Bất quá là tại cảnh giới thứ nhất mà thôi Nam cung phạt một tay có thể giết ma tướng trào phúng nhìn xem nam cung phạt Người ăn các ngươi đều là chúc ta đổ ăn nam cung phạt trên mặt Mang theo nụ cười Đã không nói Tiến ngươi một đoạn đường trường thương xé trời Một thương xuyên thủng vị ma tướng này đầu Còn không đợi ma tướng thần hồn có hành động Nam cung phạt trưởng thương bên trong, có huyền quang lưu truyền, trực tiếp đem vị ma tướng này thần hồn, hấp thu vào đến trường thương bên trong. Bản tướng cây thương này, gọi là nhiếp hồn thương lấy thần hồn vì chất sinh dưỡng, đã ngươi muốn lấy người làm ăn. Như vậy, liền an tính hóa thành vốn cầm trong tay nhiếp hồn thương chất sinh dưỡng đi ma tướng thần hồn. Không thể tin nhìn xem Nam Cung Phạt nhân tộc Nam Cung Phạt cười lạnh hai tiếng. Hướng về một vị khác ma tướng mà đi. Ma tướng trên thân, xương mù màu đen vần quanh. Như ý Phật toàn thân kim quang. Nhìn xem trước mặt mình vị ma tướng này. À! Thực lực không tệ A như ý Phật trong tay Phật châu rời tay. Hóa thành nhà tù Hướng về ma tướng trấn áp xuống. A-di-đà Phật tù thiên phong địa theo như ý Phật nói ra Phật hiểu. Này chối Phật Châu. Trên không trung nghênh phong biến lớn. Hướng về ma tướng trấn áp xuống oanh kim quang bắn ra bốn phía. Ma tướng thân thể liên tiếp thần hồn tại Phật Châu rơi xuống một khắc này. Hóa thành hư vô Như ý Phật chính là sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một vị ma tướng. Muốn đánh lén như ý Phật. Vị ma tướng này trong tay cầm lấy một thanh cốt đao đằng không mà lên, hướng về rồi Ý Phật cổ bổ xuống. Làm cốt đao bổ xuống, nhưng là không có chặt tới như Ý Phật trên cổ. Chỉ thấy trong chốc lát, như Ý Phật dối ra hai ngón tay. Tiếp nhận cốt đao. Đánh lén bần tăng chơi rất vui sao như Ý Phật xoay người lại, nhìn về phía vị kia ma tướng. Ma tướng nhìn thấy như Ý Phật đã sớm phát giác. Muốn rút đao lui lại. Thế nhưng là, như ý Phật sẽ cho hắn lui lại cơ hội sao như ý Phật cái tay còn lại kim quang ngưng tụ. Hóa thành ngập trời bàn tay. Một cái bàn tay màu vàng ấm từ trên trời giáng xuống. Hóa thành hạt bụi đi như ý Phật trên mặt, mang theo trách trời thương dân thần sắc. Oanh bàn tay màu vàng ấm vỗ xuống, ma tướng nhất thời hóa thành hư vô Ai? Bần tăng từ trước đến nay không giết chóc. Các ngươi đối xử như thế bần tăng. Nhưng bần tăng làm sao một lòng hướng Phật ai như ý Phật nói xong, hướng về không trung chân khí thu lấy một cái bầu rượu bị hắn nắm trong tay. Ngửa đầu uống một hớp. Không sai Nam cung phật nhìn xem chiến cục, Tây Cảnh chi địa thiên binh càng ngày càng nhiều tham dự vào. Thế nhưng là đối diện ma binh cũng là càng ngày càng nhiều. Nam cung phật lại giết mấy vị ma tướng những thứ này ma binh đến đây dẫn đội ma tướng hết thảy mười lăm vị hiện tại đã bị giết bảy tám vị dáng vẻ thế nhưng là ma binh có chút nhiều a nam cung phạt đi vào như ý phật bên người như ý phật có thể hay không giúp bản tướng nhìn một chút ma binh đằng sau đến cùng là tình huống như thế nào bản tướng làm sao cảm giác những thứ này ma binh càng ngày càng nhiều như ý phật nghe được nam cung phạt mới mắt nhìn thẳng hướng chiến cục Không nhìn không biết cách này xem xét Như ý Phật trực tiếp thân thể run một cái Làm sao nhiều như vậy ma binh giống như mây đen đồng dạng Vậy mà liếc một chút nhìn không thấy bờ Phô thiên cách địa hướng về phía bên mình đánh tới Nam cung phạt lần nữa ra thương quét ngang chung quanh Vì như ý Phật thanh lý ra tới một cách đất trống Tranh thủ thời gian đi như ý Phật không có vết mực Hai tay cũng chỉ bao trùm tại cặp mắt của mình phía trên Phật nhãn Mở như ý Phật gầm nhẹ một tiếng Lập tức Như ý Phật trên ngón tay Kim quang lấp lánh chậm rãi dịch chuyển khỏi ngón tay Ngày mồm một tháng năm Phật bỗng nhiên mở hai mắt ra Lúc này như ý Phật trong hai mắt Có kim quang có Phật văn chảy xuôi Được không thần gì Như ý Phật mở ra Phật nhãn trong nháy mắt Nhìn thấy những thứ này ma binh đằng sau Lại có một cái lớn giếng Mà những thứ này ma vinh cũng là từ chiếc kia lớn trong giếng đi ra Duy nhất một lần có thể đi ra trăm cái ma vinh Thì ra là thế như ý Phật nhắm lại Phật nhãn Đối Nam Cung Phạt nói ra Những thứ này ma vinh đằng sau Tựa như là có một cái truyền tống trần đồ vật Tại liên tục không ngừng chuyển vận lấy Nam Cung Phạt nghe xong Liên tục không ngừng chuyển vận lấy cái này muốn đánh tới khi nào có biện pháp nào không ngăn cản ầm ầm Nam Cung Phạt vừa mới nói xong. Chỉ cảm thấy mặt đất run dày lên. Mà tại Nam Cung Phạt sau lưng, một vị ma tướng vác lên một cây cốt kích hướng về Nam Cung Phạt vỗ xuống. oanh một trận rung chuyển. Vị kia ma tướng trực tiếp miệng ói máu đen, không ngừng lui lại. Ở trước mặt của hắn, một cây cốt kích xuất hiện. Sau đó, một vị nam tử trẻ tuổi mang theo cốt kích trực tiếp đem vị kia ma tướng đập bảo vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi hai chương bốn trăm linh bốn đại hoang hùng uy đánh nổ ma giếng sạt sẹp một đạo phá không thanh âm truyền đến chỉ thấy một cây giày đặt cốt kích hoành tại nam cung phạt sau lưng cùng ma tướng cốt kích đụng vào nhau oanh tại ma tướng đánh xuống một khắc này hai cây cốt kích chạm vào nhau lực lượng khổng lồ Kéo dài ra ngoài. Thậm chí đem đại địa. Đều áp trầm ba phần cái gì ma tướng gặp này. Vội vàng thu hồi cốt kích. Muốn lui lại. Thế nhưng là thì đã trễ. Chỉ thấy người kia một tay nâng cốt kích trực tiếp ngang quét tới. Cốt kích trực tiếp quét vào ma tướng trên thân. ầm ma tướng nhất thời cảm thấy. Tại trong cơ thể của mình. Giờ khắc này. Tiến nhập một cố mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Mà cố lực lượng này đang không ngừng phá hủy lấy thân thể của mình Không ma tướng một miệng lớn máu đen phun ra trên không trung Trong mắt chỉ còn lại có người kia mang theo cốt kích Hướng về trên người mình vung vẩy xuống tới hừ ma tướng không cam tâm Nắm mình lên cốt kích Ngang lúc trước mặt mình Thế mà Làm hắn càng thêm kinh hãi sự tình chớp mắt đã tới Hai cây cốt kích lần nữa chạm vào nhau, ma tướng cả người bị đánh xuống lòng đất, hai chân thật sâu lâm vào trong đất. Dù cho dạng này, lực lượng cũng chưa từng biến mất. Cái kia người hét lớn một tiếng. Phá vốn là đắt lực lượng khổng lồ nhưng ma tướng nhận nhận lấy cực hạn. Theo người kia hét lớn một tiếng. Lực lượng lần nữa tăng trưởng răng rắc một tiếng. Ma tướng hoành tại đỉnh đầu của mình cốt kích lên tiếng mà nát. Bất quá! Người kia đại kích giống như cũng không nhận được ngăn cản đồng dạng Hướng về ma tướng đầu bổ xuống ầm một tiếng vang nhỏ Trong tay người kia cốt kích trực tiếp đem ma tướng cả nửa người đánh nổ Đừng hỏi vì cái gì chỉ là nửa người trên Bởi vì ma tướng nửa người dưới Hãm tại trong đất bùn Ma tướng bị đánh nổ trong nháy mắt Trung quanh tói lên máu đen Người kia mang theo cốt kích muốn quay người Ma tướng thần hồn gặp này muốn chạy trốn Một khi chạy thoát, chỉ cần có đầy đủ ma khí, hắn yêu nguyên có thể lần nữa ngưng tụ thân thể Nhưng, ma tướng nghĩ rất tốt Tại ma tướng thần hồn sắp chạy trốn nháy mắt, một cây trường thương đột nhiên bay tới Trực tiếp đem ma tướng thần hồn hấp thu tại trường thương bên trong Muốn đi nào có dễ dàng như vậy nhíp hồn thương nam cung phạt cười lạnh một tiếng Lập tức nhìn qua người kia Nam cung phạt trên mặt, lộ ra nụ cười Hoang ngân người đến chính là Hoang ngân Hoang ngân thanh âm rất rung động. Nam cung tướng quân. Đây đều là những thứ gì Nam cung phạt cùng như ý Phật đem những thứ này ma binh nói cho Hoang ngân nghe. Hoang ngân nghe xong về sau. Nói ra, ngươi nói là những vật này sẽ liên tục không ngừng từ trong giếng ma đi ra Nam cung phạt nhẹ gật đầu. Nói ra, hiện tại Tây cảnh chi địa thiên binh số lượng không cách nào so sánh cùng nhau trong thời gian ngắn còn tốt, hiện tại bản tướng lo lắng chính là, những thứ này ma binh, sẽ thời gian dài ở chỗ này hao tổn. một lúc sau, tây cảnh chi địa nhưng ăn không nổi nhiều như vậy ma binh nam cung phạt nói xong. nhất thời, cả vùng rung động bắt đầu chuyển động, dường như có hồng hoang cử thú ở trên mặt đất hành tẩu đồng dạng, u v q q mơ nam cung phạt khẽ nhíu mày. Cái này ngọn nguồn tựa như là từ phía sau tới. Hoang, ngân cười nói. Nam cung tướng quân không cần nghi hoặc, Người đến chính là đại hoang thiên binh lần này đến đây. Cũng là trợ nam cung tướng quân một chút sức lực hoang ngân nguyên bản mang theo đại hoang thiên binh tại đại hoang sơn bế quan. Thế nhưng là, hỏa vực người bên kia vừa vặn gặp phải hoang ngân. Hoang ngân biết về sau. Trong đêm đi vào tây cảnh chi địa. Lại không phải vậy Chính mình không có đổi tới những thứ này ma binh phía trước Hoang Ngân nói ra Ta tại đại hoang sơn bên kia gặp phải hỏa vực người Hỏa vực đã bị những thứ này ma binh tiêu diệt Hiện tại hỏa vực Đã thành những thứ này ma binh đại bản doanh Cái gì Nam Cung Phạt cũng như ý Phật nghe được hoang ngân Nhất thời giật mình Nam Cung Phạt vội vàng nói Tin tức chuẩn xác không hoang ngân nhẹ gật đầu Ta gặp bọn họ đều là chạy nạn bộ dáng hẳn là không sai được. Ta suy đoán cho dù là không có bị diệt đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Nam cung phạt nhìn về phía ma binh đằng sau. Nơi nào? Có một cái giếng tại liên tục không ngừng chuyển vận mê muỗi binh. Nam cung phạt hít một hơi thật sâu. Vậy chúng ta? Trực tiếp phá chiếc giếng ma này. Sau đó lại đem những này ma binh diệt. Cứ như vậy. Liền có đầy đủ thời gian. Nhường bệ hạ phái binh tới trước hoang ngân nghe vậy. Cốt kích ngang ở trước ngực. Ta đi Nam Cung phạt ngăn chở hoang ngân. Nói ra. Không. Ba người chúng ta vừa lên. Vạn nhất lực lượng một người không phá được. Đến lúc đó liền phiền toái. Hiện tại vừa vặn đại hoang thiên binh gia nhập chiến cục. Nơi này có thể ổn định lại hoang ngân nhẹ gật đầu. Sau đó chính là chăm hết đại hoang thiên binh Giống như cử thú đồng giảng Hướng về ma binh nhìn ép mà đến Thô bảo cực kỳ thô bảo Tại Nam Cung Phạt cùng như ý Phật trong mắt Đại hoang thiên binh liền là một đám người điên Tiếp xúc đến ma binh về sau Những cái kia đại hoang thiên binh vậy Mà không cần sau lưng mình có vũ khí Mà chính là trực tiếp tay không tấp sắt Xoẹp xẹt phúc phúc chỉ thấy đại hoang thiên binh Tay không tất sắt, trực tiếp mò lên ma binh, xinh xinh đem ma binh xé sách, một cái còn tốt. Thế nhưng là, tình huống như vậy càng nhiều, đơn giản không thể nhìn thẳng nam cung phạt cùng như ý Phật liếc nhau. Thật tàn nhẫn cảm giác có chút đau trước một câu là nam cung phạt nói, một câu tiếp theo thì là như ý Phật nói. Tình huống như vậy, nhìn xem đều đau nam cung phạt nói ra cách này đại hoang thiên binh chiến lực quả nhiên cường hãn e như ý Phật nhích nhích miệng ma lại đầy đủ bưu hãn nam cung phạt trường thương mở đường hoang ngân cốt kích quét ngang như ý Phật thần thông không ngừng ba người một đường giết tới ma giếng chỗ ma giếng trung quanh ba vị ma tướng thủ hộ lấy người ăn các ngươi vậy mà làm đi tới nơi này bởi vì ma binh không ngừng gia tăng bọn họ thủ hộ tại ma giếng chung quanh ma tướng cũng không rõ ràng lớn nhất tình huống phía trước cho là bọn họ ba cách là thừa dịp khe hở đi vào ma giếng bên cạnh ba vị ma tướng nhất thời hướng về nam cung phạt ba người bọn họ phát động công kích giết nam cung phạt không có chút do dự nào trực tiếp nhào về phía một vị ma tướng như ý Phật mặt niệm Phật hiểu toàn thân kim quang vần quanh A-di-đà Phật hoang ngân mang theo cốt kích, mang theo âm thanh phá không trực tiếp đánh tới hướng một vị ma tướng. Chết đi hoang ngân hét lớn một tiếng trên mặt trên cánh tay. Gân xanh bạo xuất như thái sơn áp đỉnh đồng dạng. Hướng về một vị ma tướng đập xuống vì kia ma tướng gặp này. Xong chùi trong tay đỉnh trên không trung, muốn ngăn cản hoang ngân cái này nhất đại kích. Cho ta nát hoang ngân cả người trực tiếp đằng không mà lên hướng về ma tướng đập xuống oanh hoang ngân lần nữa rơi xuống đất vì kia ma tướng cả người chỉ còn lại có một cái chân làm sao có thể không chung dường như còn có thể nghe được cái kia ma tướng sau cùng tiếng gào thét hoang ngân đi vào ma giếng bên cạnh nhìn xem hắc khí quay chung quanh ma giếng hoang ngân mang theo cốt chích hướng về ma giếng đập xuống ầm ầm nơi này lúc nam cung phạt lại một phương hướng khác đập xuống không chung như ý phật ngưng tổ kim sắc phật trưởng đắp áp xuống tới ma giếng tại thời khắc này ầm vang phá nát hỏa vực tại ma giếng phá nát một khắc này hỏa vực sâu trong lòng đất một tiếng gào rú a là ai cũng dám động bản tỏa ma giếng nương theo lấy đạo này tiếng gào thét dường như còn có xiềng xích thanh âm truyền tới thắng bạch khởi chờ lấy bản tỏa bản tỏa sau khi đi ra nhất định muốn các ngươi vạn kiếp bất phục a vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi hai chương bốn trăm linh năm thiên địa tiên yêu thứ năm nhất tục hỏa vực nguyên bản hỏa liên sơn mạch lòng đất không biết thật sâu mấy chục ngàn trượng cùng với những cái khác lòng đất khác biệt nếu như chờ cùng chiều sâu ngoại trừ mạch nước ngầm bên ngoài chỉ sợ cũng cũng là dung nham loại hình thế nhưng là nơi này Lại là một chỗ lớn như vậy không gian, không gian không biết bao lớn Thế nhưng liếc một chút nhìn không thấy bờ Ở chỗ này, ma khí nồng đậm tạo thành ma diễm, xưng là ma diễm cuồn cuộn cũng không đủ Chính vị trí trung tâm Một tỏa thanh đồng xiềng xích hình thành lồng giam bên trong giam giữ một đầu tử ma Lúc này, hắn toàn thân đều là tử ma diễm hình thành Không có cụ thể bộ dáng bề ngoài hình thì là hình người ma thanh đồng trên xiềng xích kim quang tại ma diễm bên trong lộ ra phá lệ trướng mắt tới làm bạn cũng là cái kia cử ma giống lên một tiếng hết sức thê lương chỉ bằng cái này giống lên một tiếng đủ để cảm động lây hắn lúc này bị thống khổ luôn hồi diệt mà ta bất diệt thiên địa nát mà ta vĩnh tồn doanh ngươi đối với bản tọa làm hết thảy bản tọa thời khắc nhớ kỹ chờ lấy Chờ lấy bản tỏa ra ngoài. Nhất định phải ngươi nếm chịu một chút cái này vô tận nỗi khổ. Vĩnh sinh thống khổ cử ma bị xích ở đây không biết bao nhiêu năm. Sông núi biến ảo mà hắn vẫn bị xích ở đây. Ngày qua ngày, năm qua năm. Tên của hắn gọi đệ ngũ thiên địa bá đạo tên càn dỡ tính cách cùng không có gì sánh kịp thực lực. Đệ ngũ thiên địa đã từng hủy diệt không biết bao nhiêu thế lực. Hắn chi nhất tục lấy người làm ăn đủ để nhìn ra cớ nào mạnh mẽ đại tần hoàng triều trên kinh thành trầm thương sinh tại từ hoán cảnh hầu hạ dưới mặc quần áo xong lập tức ra tầm cung lăng tiêu điện phía trên lúc này bách quan đều là tại cùng trước kia khác biệt hôm nay lăng tiêu điện bầu không khí có chút áp lực theo ngụy thích chung một tiếng vào chiều bắt đầu Trầm Thương Sinh ngồi tại trên long ỉ, khoát tay áo, nói ra, nói thẳng. Vân Tướng Gia Vương bất thiện đầu tiên ra khỏi hàng. Nói ra, "Bệ hạ, Tây Cảnh chi xuất hiện không biết tên sinh vật, bọn họ lấy người làm ăn, tụ lại ma khí, liền có thể tự động sinh ra ma binh." Mặt khác, vũ khí của bọn hắn càng là vô cùng kỳ quặc, đều là tự chính mình cốt cách hình thành. Hiện nay Xuất hiện tại tây cảnh chi địa ma binh ước tại ba triệu ở giữa. Bất quá. Lần này đại hoang chi chủ nhận được tin tức kịp thời đổi tới. Tây cảnh chi địa cũng không nhận được nhiều tổn thất lớn. Vương bất thiện nói xong. Nhân gian tiên ra khỏi hàng nói ra. Bệ hạ. Hiện nay hỏa vực. Đã trở thành những sinh vật này căn cứ. Hỏa vực bách tính cùng đại ly hoàng triều. Đồng đều đã hủy diệt. Bất quá. Bởi vì vì lúc trước đại hỏa thiêu thành đất chết tình huống, hỏa vực bên trong bách tính, đã có chừng phân nửa thoát đi hỏa vực, đi đến còn lại các vực. Lý thần tôn lập tức nói ra, bề hạ, hiện tại đại tần Hoàng Triều binh lực đều ở Hoàng Thành. Bây giờ, thần lo lắng bọn họ sẽ từ khác bên ngoài phương hướng tiến vào đại tần Hoàng Triều. trầm thương sinh trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc. Bình tĩnh nghe hạ thần Đợi đến lăng tiêu điện lần nữa lâm vào an tính về sau trầm thương sinh mới chậm rãi mở miệng Nói ra, nói cách khác Lần này những vật này cũng không phải là thế giới khác thế lực nhúc tay từ phút lúc này Đứng dậy Nói ra đúng vậy bệ hạ Cái này đều chút không biết tên sinh vật Chính là hỏa vực lòng đất xuất ra Cũng không phải là thế giới khác thế lực nhúc tay trầm thương sinh nhẹ gật đầu mà rồi nói ra bắc vực đại hán hoàng triều bên kia như thế nào nhân gian tiên nói ra bệ hạ bắc vực tình huống không hề tốt đẹp gì theo mới nhất tin tức truyền đến đại hán hoàng triều hai mặt thổ địch đại hán thiên binh vận dụng ngàn vạn chiến lược thế nhưng là tổn thất không ít mà lại hán đế hắn giống như cũng thổ thương Có điều tại Đại Hán Hoàng triều trọng đại như thế binh lực trước mặt, những sinh vật kia đồng dạng bại lui. trầm thương sinh nói ra. Thiên vực như thế nào nhân gian tiên nói ra. Khoảng cách thiên vực lần trước cùng chúng ta đánh một trận xong. Thiên vực chiến lực chưa đủ. Hiện tại chỉ có côn lôn Suất lính thiên vực đông đảo cường giả giữ vững thiên vực. Tin tức mới nhất truyền đến. Thiên vực bên kia hiện tại cũng chỉ có thể là giữ vững. Không thể phản kích. Chầm thương sinh hít một hơi thật sâu. Nói ra, nói cách khác, hiện ở chung quanh chỉ còn lại có chúng ta đại tần rồi nhân gian tiên nhẹ gật đầu. Nếu là không có hắn tình huống của hắn, hoàn toàn chính xác, chỉ còn lại có chúng ta đại tần. trầm thương sinh nhìn xem nhân gian tiên cùng tử phúc. Những sinh vật kia, rốt cuộc là thứ gì các ngươi đã điều tra rõ chưa tử phúc khẽ lắc đầu. Thần chỉ là cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng là cũng không nhớ ra được là sinh vật gì Mà lại Trên cái thế giới này Không có bất kỳ cái gì liên quan tới loại sinh vật này ghi chép trầm thương sinh nhìn qua nơi xa Nhẹ nhàng nói thật sao sau đó Trầm thương sinh bình tĩnh nói Tứ tượng thiên binh Nam cảnh chi địa hai bộ Tây cảnh chi địa hai bộ Mặt khác Khiến đế binh xuất phát tây cảnh chi địa Về phần phía đông cùng phía bắc không cần phải để ý đến. Tuân chỉ hai ngày sau. Trên kinh thành bên ngoài, vô số thiên binh hướng về lưỡng phương xuất phát. Trên kinh thành bách tính gặp này. Trong lòng có chút lo lắng. Cách này lại yêu khai chiến a bình thiên cung. Trầm thương sinh nhìn xem như dòng lũ sắt thép đồng dạng thiên binh xuất phát. Khẽ thở dài một cái. Thật là không khiến người ta thanh tình thật vất vả. Bình Đông Vực hiện tại lại xuất hiện những vật này. ngụy Thích Trung tại trầm thương sinh bên cạnh. Nói ra. Bề hạ. Vì sao không cho Vũ An quân đi nếu là Vũ An quân đi? Đại cuộc chẳng phải là đã định trầm thương sinh nói ra. Bạch Khởi gần nhất bế quan. Không nên quấy dày. Húng hồ. Cũng không thể cái gì chiến sự đều bị Vũ An quân đi thôi tứ tượng thiên binh. Không có yếu như vậy Trầm Thương Sinh nói lần nữa. Tuy nhiên chỉ có 5 bộ thiên binh. Nhưng là đi theo còn có chư thần thập bát kỳ cùng Trúc Long Quân. Đủ để ngụy thích chung nhẹ gật đầu. Nhưng lại không biết lần này Vũ An Quân bế quan về sau sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới. Trầm Thương Sinh cười không nói. Đại Thiên Thế Giới. Đại Chu Thiên Đình. Khương Thái công nhìn xem cơ cung nít, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bệ hạ! ngài là nói! Giữa thiên địa thật sự có chủng tộc như vậy sao cơ cung niết cười cười? Bưng lấy sách! Say sưa ngon lành nhìn xem! Đây là hắn tại một thế giới khác bên trong một lần tình cờ gặp phải! Giảng thuật là một vị hoàng triều thái tử! Vô địch tại thế gian cố sự! Nội dung rất phong phú, nhưng hắn cảm thấy rất hứng thú! Thậm chí cơ cung niết đang nhìn quyển sách này thời điểm bên trong nhân vật chính cùng hắn năm đó còn có chút giống nhau. Cơ cung niết một bên nhìn lấy sách. Vừa nói. Thiên địa to lớn. Người ta cảnh giới. Cũng bất quá là hơi lớn hơn một chút con kiến hôi mà thôi. Chủng tộc nhiều. Cũng không phải người ta có thể toàn bộ biết đến. Nhưng là chủng tộc như vậy hoàn toàn chính xác tồn tại. Cơ cung nít lật ra nhất hiệp thư. Sau đó nói, bọn họ trời sinh đất nuôi, lấy người làm ăn. Nhiễu loạn thiên địa trật tự, trời sinh liền là cường giả. Ma diễm ngập trời, càng có sống đến cốt cách làm vũ khí. Rất cường hãn một trùng tộc. thương Thái công nghi hoạt nhìn cơ cung nít. Vậy tại sao qua nhiều năm như vậy thần chưa nghe nói qua cơ cung nít cười nói. Năm đó cái trùng tộc này bởi vì đem người của một thế giới nuốt xong. Tại một thế giới khác đụng phải một kẻ hung áp Kết quả liên tiếp chủng tộc toàn bộ bị tàn sát Chỉ còn lại có cái kia không có xếp chết tộc trưởng Mà lại còn bị vĩnh viễn phong ấm lên Về phần phong ấm tại đâu chấm cũng không biết Khương Thái Công sau khi nghe xong Nguyên lai like mạnh hơn chủng tộc cũng không phải vô địch Cơ cung niết vui vẻ nói ra Thế gian này nào có cái gì vô địch à vô địch đều là trong tiểu thuyết viết coi là thật ngươi chính là thật ngây thơ. Thương thái Tông hỏi. vậy cái này là chủng tộc gì à, cơ cung nít có chút cảm thán. thiên địa tiên yêu. bọn họ tự xưng thiên địa gian. để ngũ vô địch trí tôn thái tử ra bốn mươi hai chương bốn trăm linh sáu thừa thiên chi vận. trấn áp nhất tộc vì vị thứ ba minh chủ du hâm chúc thiên địa tiên yêu. tự xưng để ngũ thương thái công nghe được cơ cung nít. bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh khẩu khí thật lớn a cơ cung niết để xách xuống lạnh nhạt nói đúng vậy a khẩu khí thật lớn thế nhưng là cũng là khẩu khí lớn như vậy kết cuộc cuối cùng không phải cũng rơi vào một cái vạn thế trấn áp sao bây giờ không biết trấn áp bao lâu cũng hoặc là vĩnh viễn đều không khả năng ra ngoài lăng tiêu điện bên trong trầm thương sinh nhìn qua phía dưới bọn họ là tại hỏa vực đụng phải hỏa diễm phá hư về sau đi vào đông vực hết thầy ba người ba người này ngày xưa tại hỏa vực cũng coi là một phương cường giả nhưng là bọn hắn hiện tại mang trên mặt hoảng sợ thật lâu không thể lắng lại nói một chút đi hỏa vực tình huống cụ thể trầm thương sinh mở miệng nói ra ba người nghe được trầm thương sinh ánh mắt mới nhìn hướng trầm thương sinh Chúng ta lúc trước rời đi hỏa vực Về sau muốn muốn trở về Thế nhưng là Làm chúng ta vừa mới bước vào hỏa vực thời điểm Hỏa vực thiên biến Một cái khác nói ra thanh âm có chút run rẩy. Ta vĩnh viễn cũng không nghĩ ra Thế gian này lại có loại kia sinh linh tồn tại Hỏa vực toàn bộ bầu trời Đều là màu đen tuy nhiên ban ngày Yêu nguyên có thể thấy rõ trung quanh Hết lần này tới lần khác bầu trời. Toàn bộ đều là màu đen. Vô cùng vô tận hắc vụ. Từ hỏa vực lòng đất dâng lên. Sau đó những cái kia hắc vụ. Lớn nhất sau khi ngưng tổ thành nguyên một đám người. Cũng ngay tại lúc này ma binh trầm thương sinh khấu đầu. Nói ra. Các ngươi nói là. Những thứ này ma binh. Cũng là lúc đó các ngươi nhìn thấy hắc vụ biến thành ba người kia liền vội vàng gật đầu. Trầm thương sinh đưa án mắt Nhìn sang một bên tử phúc Ngươi thấy thế nào tử phúc cao mày Trong trí nhớ của mình Tuy nhiên có tương đồng Nhưng là rất rõ ràng không cách nào hợp tại một khối Tử phúc đứng ra Nói ra Bề hạ Thần ký ức tuy có tàn khuyết Nhưng là Có thể cùng bọn hắn nói tới giống nhau Cũng không có Ngược lại là tại thần trong trí nhớ có ô huyết bên trong đàn sinh trùng tộc trời sinh cường giả lấy từ thân xương cốt làm binh khí sau trưởng thành liền sẽ có ba đầu sáu tay thần thông hiện tại xem ra cũng không phải là thần trong trí nhớ trùng tộc trầm thương sinh nghe được từ phúc trong mắt mang theo một tia hứng thú ô huyết bên trong đàn sinh trùng tộc sau trưởng thành nắm giữ ba đầu sáu tay từ phúc nhẹ gật đầu nói ra có điều cái chủng tộc này đã biến mất. trầm thương sinh không nói gì mà chính là nhìn về phía còn lại quần thần. chư vị thấy thế nào tứ tượng thiên binh đã xuất chinh. võ tướng bên trong thiếu đi bốn vị. lúc này bạch khởi lần nữa đứng tại lăng tiêu điện bên trong bế quan mấy ngày. bạch khởi liền xuất quan. bạch khởi nói ra Bệ hạ. Kỳ thực căn bản không cần thiết long trọng như vậy. Lòng đất đi ra. Chỉ sợ cũng là đã từng bị phong ấm đồ vật. Hiện tại đi ra. Có thể mạnh bao nhiêu đồng thời. Chỉ cần bọn họ không xúc động ta đại tần lợi ích. Sinh tử cùng chúng ta có liên can gì bạch khởi nói xong. Nhân gian tiên ra khỏi hàng. Nói ra. Bệ hạ. Thần đồng ý vũ an quân thuyết pháp. Nếu như là những thứ này ma binh cử binh đến đây, chúng ta đương nhiên không thể uống ngồi yên không lý đến. Tình huống hiện tại là, ma binh hiển nhiên là lấy hỏa vực vì tổ địa. Chúng ta không biết bọn họ có bao nhiêu ma binh, có bao nhiêu người ma tướng. Nhân gian tiên tiếp tục nói, ma binh, ma tướng. Những thứ này hiển nhiên là cấp bậc của bọn hắn, ma tướng phía trên lại là cái gì dạng thực lực, chúng ta cũng không biết. Không biết quá nhiều, thần không đề nghị xuất binh hỏa vực. Nhân gian tiên thanh âm có chút lạnh. Đại tần thiên binh. Bảo vệ là đại tần cương vực. Đại tần bách tính mà không phải cứu thí chủ trầm thương sinh gật gật đầu. Lại nhìn về phía cái kia ba vị hỏa vực người. Các ngươi đi xuống trước đi đã hỏa vực không có. Vậy liền tại đông vực hoặc là địa phương khác tốt cuộc sống thoải mái đi bình thiên cung bên trong từ hoán cảnh sớm đi vào pha tốt trà chờ lấy trầm thương sinh hạ triều trầm thương sinh mới vừa vào cửa liền gặp được từ hoán cảnh gặp qua bệ hạ từ hoán cảnh hơi hơi thi lễ về sau không cần hành lễ cái gì thật phiền toái từ hoán cảnh vì trầm thương sinh bỏ đi áo khoác trầm thương sinh nói ra hôm nay có chút không cao hứng từ hoán cảnh vì trầm thương sinh treo tốt áo khoác hỏi Chầm thương sinh uống một ly trà về sau, nói ra hỏa vực sự tình ngươi nghe nói á từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Nghe qua một số. trầm thương sinh nói ra. Từ khi hỏa vực sự tình bạo phát về sau. Chấm những ngày này. Luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Nhưng cụ thể là cái gì. Chấm cũng nghĩ không ra được. Từ hoán cảnh nở nụ cười xinh đẹp. Lần nữa vì trầm thương sinh thêm một chén nước trà nói ra cho nên bệ hạ muốn chính mình đi xem một chút trầm thương sinh nhẹ gật đầu ngươi quay đầu nói cho vương lão triều chính từ hắn đại diện chờ chấm trở về từ hoán cảnh nghe trầm thương sinh nhẹ gật đầu cẩn thận một chút trầm thương sinh cười nói bây giờ chấm thực lực dĩ nhiên thuộc về đương đại đỉnh phong huống hồ lần này theo chấm đi còn có bạch khởi Sẽ không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn U, V, K, W, W, M Trên kinh thành không trung Hai đạo lưu quang hướng về hỏa vực phương hướng lao đi Khâm thiên giám Từ phúc nhìn xem cái kia hai đạo lưu quang Trong mắt mang theo suy tư Đến cùng là địa phương nào bỏ sót A dựa theo bây giờ ký ức Hẳn là sẽ có đó trước kia Chỉ cần là cùng bể xuống tương quan người Vật xuất hiện Chí nhớ của ta liền sẽ thức tình một bộ phận. Thế nhưng là. Những thứ này ma binh ký ức. Vì sao không có từ phúc nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ những thứ này ma binh chỉ là một lần tình cờ gặp phải cũng không phải là kiếp trước không biết tên sơn mạch. Sâu trong lòng đất. Một tòa quan tài đồng thao cổ bị tỏa liên khóa trên không trung. Phía dưới thì là hừng hực xung nhăm tản ra nhiệt độ cao. Bên trong quan tài đồng thao cổ, nằm một cái mặt xanh nanh vàng người. Hắn bị cơ cung nít gọi doanh du nhiên ở giữa, khóa lại quan tài đồng thao cổ xiềng xích bỗng nhiên lắc lư một cái. Ngay sau đó, phía dưới rung nhằm văng khắp nơi. Nằm tại bên trong quan tài đồng thao cổ doanh bỗng nhiên mở mắt. Càng ngày càng nồng đậm, chỉ cần chấm ký ước lần nữa thức tỉnh một bộ phận, chấm liền sẽ biết nơi này là địa phương nào. Để ngủ nhất tộc cũng thức tỉnh sao xem ra, thanh kiếm kia cũng nên xuất thế. Thừa Thiên Chi vận, trấn áp để ngủ các ngươi bộ tộc này. Ha <cười> ha, <cười> nhân gian dơ bẩn, đầy đủ các ngươi kiêu ngạo. Có thể chấm bản thể, vì sao không cảm giác được chút nào liên hệ nói xong, doanh lần nữa nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say. Đại tần trong hậu cung trước kia không có chúa thể, hiện tại có. Từ hoán cảnh đại tần hậu cung chi chủ tôn hiểu, nhàn người xưng, nhàn hậu nhàn hoàng hậu từ hoán cảnh dựa theo trước kia, bế quan bên trong, từ hoán cảnh cảnh giới, là trong khoảnh khắc tăng lên, có nhiều thứ, từ hoán cảnh cần lý một lần, tỉ như, một số thần thông từ hoán cảnh đang luyện công thất, lúc này từ hoán cảnh hơi nghi hoặc một chút, dường như trong đầu của mình, sẽ tự động sinh ra võ học thần thông những thứ này đến tột cùng là làm sao tới từ hoán cảnh quan sát lấy một bức tranh đổ bên trong một cái phượng hoàng một cái cây chỉ thế thôi tuy nhiên rất đơn giản từ hoán cảnh cũng cho là như vậy nhưng làm từ hoán cảnh nhìn về sau lại phát hiện nàng chỉ cần nhìn một chút sẽ xuất hiện một đạo thần thông nhìn hai mắt liền xét lại xuất hiện một đạo thần thông. Đồng thời, rõ gì chính là những thứ này thần thông đặt ở chạm chỗ tại nàng thần hải chỗ sâu, xem xét liền sẽ. Lớn Hoàng Thiên giống đô thiên trung ương pháp từ hoán cảnh nhìn thoáng qua nay nhật xuất hiện thần thông. Từ hoán cảnh có chút xem không hiểu. Trước một cách là thần thông, thế nhưng là đằng sau cái này một cách là cái gì cũng là thần thông. Từ hoán cảnh nhíu mày. Bộ này thần thông Vì sao luôn cảm thấy thiếu chút gì giới ngoại? Càn khôn đỉnh hộ cháo, lặng yên không tiếng động thiếu một khối, mà cái này một khối, rơi vào đến lớn tần trong hoàng cung. Cái này một giới đại môn. Giống như mở ra vô địch trí tôn thái tử ra 42 chương 407 chiêu thiên tôn đệ tử. buông xuống đột nhiên. Đại tần hậu cung từ hoán cảnh cảm giác được, có đồ vật gì. Tiến vào chính mình trong ý thức. Thập nhị đô thiên thần ma đại trận từ hoán cảnh nhẹ nhàng thì thầm Trung ương làm trung tâm Tổ kiến thập nhị đô thiên thần ma đại trận nhiên ếp chư thiên vạn giới từ hoán cảnh không hiểu Nói ra Cái này đều là cái gì A chư thiên vạn giới lại là cái gì từ hoán cảnh biết đến Cũng chính là nhiều như vậy Vẫn là ngưng tổ chân khí đi từ khi từ hoán cảnh tấn thăng hồng trần tiên cảnh về sau Nguyên bản từ hoán cảnh trên thân liền có ngập trời chân khí. Thế nhưng là không chỗ dung nạp. Hiện tại, đã đột phá đến hồng trần tiên cảnh, từ hoán cảnh vẫn là có ý định từ trí tôn cảnh đi một lần. Theo từ hoán cảnh công pháp vận chuyển, từ hoán cảnh kinh mạch bên trong chân khí bắt đầu từ từ ngưng tụ. Chân khí tuy nhiên to lớn, nhưng là từ hoán cảnh hiện tại bản thân liền là hồng trần tiên cảnh, cho nên dùng thời gian cũng không nhiều. Vô từ hoán cảnh một ngụm chọc khí phun ra, giờ phút này nàng mới hiểu được, hồng trần tiên cảnh chỗ cường đại. Nếu là lại phá một cảnh, ta có thể xuyên qua hư không đây là từ hoán cảnh nắm giữ hồng trần tiên cảnh về sau cảm thụ. Lúc này từ hoán cảnh thể nội, chân khí huyến hóa thành phượng hoàng, nhỉ lại tại trong kinh mạch của nàng. Từ hoán cảnh vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt. Nhất thời. Từ hoán cảnh trước mặt hư không ầm vang nổ tung ra. Quả nhiên rất mạnh hiện tại thử một lần cách này lớn hoàng thiên giống nói xong. Từ hoán cảnh sau lưng, một tôn phượng hoàng hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Đây chính là lớn hoàng thiên giống chứ từ hoán cảnh có thể cảm thụ được, sau lưng mình phượng hoàng hư ảnh trên người lực lượng. Mà nàng, thì là có thể có được phượng hoàng hư ảnh lực lượng. Có chút khủng bố A Trầm Thương sinh cùng nàng nói qua Hoàng Thiên Đế Quân tượng cảm thụ. Đó là Hoàng Thiên Đế Quân chính mình đồng thủ. Mà không phải Trầm Thương sinh nắm giữ này tôn Hoàng Thiên Đế Quân tượng lực lượng. Thế nhưng là từ hoán cảnh đâu mà là chân chính nắm giữ tôn này Phượng Hoàng hư ảnh lực lượng. Từ hoán cảnh trong mắt mang theo một tia nghi hoặc Phượng Hoàng là thật tồn tại sao cho dù là từ hoán cảnh gặp qua bất tử Phượng Hoàng. Nhưng là Thủy Trung không phải mình hiện tại thân sau hư ảnh. Cũng không là trong ginh mạch của mình Phượng Hoàng hình tượng. Nương nương tướng ra bên ngoài cầu kiến. Lúc này. thì nữ thanh âm truyền vào đến từ hoán cảnh trong tay. hoàng bét quên cùng tướng ra nói từ hoán cảnh vỗ vỗ chán thở dài một hơi. Tốt bàn cung biết rồi. Từ hoán cảnh thanh âm bên trong mang theo một tia uy nghiêm. Từ hoán cảnh chính mình cũng không biết theo công pháp bù đắp về sau, tại trên người của nàng, phượng nghi càng lúc càng nồng nặng, liên tiếp thanh âm bên trong đều mang uy nghiêm. Từ Hoán Cảnh sau khi đi ra, Vương Bất Thiện liền chờ ở bên ngoài lấy. Nhìn thấy Từ Hoán Cảnh đi ra, Vương Bất Thiện liền vội vàng hành lễ, gặp qua nương nương Từ Hoán Cảnh liền vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy Vương Bất Thiện. Vương bất thiện từ hoán cảnh biết có thể nói là trầm thương sinh nhập môn lão sư. Chân chính đại tần nguyên lão ngoại trừ ngụy thích trung bên ngoài. Toàn bộ đại tần là thuộc vương bất thiện tư cách dài nhất. Vương lão từ hoán cảnh nói ra. Vương bất thiện hướng bên trong thò đầu một cái. Từ hoán cảnh nhẹ nhàng cười nói vương lão đừng xem bệ hạ không trong cung. Vương bất thiện một bộ ta đã sớm biết bộ dáng. Đây không phải bị những người kia buộc mà bể đi xuống hỏa vực từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Nói ra bệ hạ trước khi đi nói chiều sự tình ngài nhìn xem xử lý là được. Nếu là thật sự có đại sự chờ bệ hạ trở lại hãng nói. Vương bất thiện trung trung thở dài một hơi. Nguyên bản đi. Coi là bệ hạ sau khi lên ngôi. Ta còn có thể dễ dàng một chút. Kết quả. So trước kia còn mệt mỏi hơn. Từ hoán cảnh nghe được vương bất thiện nghe được lời này cũng là cười một tiếng. Cái kia cũng không có cách nào. Bệ hạ nói. Những người khác có lẽ có có thể bồi dưỡng. Nhưng là vương lão lại là chấm không thể thiếu mất. Vương bất thiện nghe nói như thế trên mặt tươi cười. Vẫn là nương nương nói chuyện êm tay. Hiện tại chỉ cần nghe được bệ hạ nhất thời cảm thấy toàn thân chua. tinh không mặt khác một chỗ cùng càn khôn đỉnh phá vỡ lỗ hồng liền nhau, một tòa hùng vĩ sơn mạch dưới chân. Vô số người đang đợi cái gì? Sơn mạch trên đỉnh có một ngôi đại điện, tông chủ, ngươi xác định thế giới kia có chí bảo xuất thế sao cấp trên? Ngồi đấy một người trung niên nam tử, lông mày tinh kiếm mắt, rất là tuấn lãng. Bất quá, hấp dẫn hơn người thì là người này chỗ mi tâm, lại có một đạo màu bạc tiểu kiếm. Ta chiêu thiên tông chấn tông chi bảo hướng lên trời kiếm mấy ngày trước đây dung chuyển một chút. Bản tông đi hướng tinh không nhìn. Tại chúng ta cách này một giới phổ cận. Tân sinh một giới. Lúc ấy có tân sinh thai mô bảo hộ. Bản tông vào không được. Nhưng là hiện tại cách này một giới thai mô giống như vỡ vụn một cách lỗ hồng. Bản tông còn muốn đi trước triều ca di thích không cách nào phân thân tiến về. Trung niên nam tử nói ra. Chiều ca di tích, chúng ta nhất định phải đạt được đồ vật bên trong. Đối tại chúng ta chiêu thiên tông phát triển, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tân sinh giới trí bảo, chúng ta cũng muốn cho nên. Lần chọn lựa này để tử, liền đem bọn họ đưa vào đến tân sinh giới trước để bọn hắn đi tìm kiếm một chút. Không chiếm được không ngại. Nếu là đạt được, cái kia càng tốt hơn triều phong lưu nói ra. Trung niên nam tử chính là cái này một giới bá chủ một trong chiêu thiên tôn tôn chủ triều phong lưu. Phía dưới trường lão nghe được chính mình tôn chủ. Nhẹ gật đầu. Vậy theo tôn chủ thấy. Lần này do ai dẫn đầu triều phong lưu thản nhiên nói. Đệ tử thân truyền. Khương Ngọc. Trương tư nhã vân theo một tiếng trung vang. Toàn bộ hướng lên trời sơn mạch đều yên tĩnh trở lại. Có trường lão tuyên đọc tôn chủ ý chỉ. Tiếp đó, các ngươi có thể hay không nhập chiêu thiên tông liền là các ngươi đang tái sinh giới biểu hiện các ngươi cũng không muốn hoảng Tân sinh giới bình thường đều là rất nhỏ yếu Căn bản là không có cách đối với các ngươi tạo thành tổn thương gì Lần này đi tân sinh giới Các ngươi muốn làm Cũng là tìm kiếm tân sinh giới Về phần chiêu thiên tông làm sao trung tuyển Toàn dựa vào các ngươi tìm kiếm kết quả Ý nghĩa càng lớn. Thành tích càng tốt Khương Ngọc. Chương Tư Nhã. Chuyến này. Có hai người các ngươi dẫn đội, Nhớ kỹ. Nếu là tân sinh giới sinh linh trở ngại. Giết không tha hết thầy hậu quà. Có tông môn cho các ngươi chỗ giữa không chung. Khương Ngọc. Chương Tư Nhã thi lễ một cái. Để tử minh bạch hướng lên trời sơn mạch người phía dưới nghe được lần lịch lãm này nội dung. Nhao nhao đại hỷ tuy nhiên không biết tìm kiếm nội dung lấy cái gì vì dựa vào nhưng là lần này là an toàn nhất đúng a không giống như là trước kia còn muốn giết một số yêu thú đơn giản liền là địa ngục hình thức lần này chúng ta còn có thể đi tân sinh giới nhìn xem mắt cho dù là không có bị chiêu thiên tông trung tuyển cái kia cũng không tệ u v q q mơ chúng ta ý nghĩ một dạng chiêu thiên tôn các trưởng lão tề lực đánh ra một cái thông đạo đi khương ngọc trương tư nhã dẫn đội hơn sáu trăm ngàn đệ tử hướng về thông đạo mà đi mà bọn họ buông xuống liền là thông qua càn khôn đỉnh toái phiến biến mất địa phương đông vực đại tần hoàng triều trên kinh thành không trung to lớn gần sóng xuất hiện nhất thời cả kinh thành người ngửa đầu nhìn về phía không trung Đối với trên kinh thành người mà nói, những chuyện này đã thành thói quen. Dù sao, trước đó thế nhưng là ba tòa thiên triều buông xuống. Mà bây giờ, bọn họ chỉ cần xem náo nhiệt là được. Chậm chậm. Cái này lại là người nào a ha ha. Muốn chết đấy chứ âm một tiếng chấn động. Gần sóng bên trong. Xuất hiện lít nha lít nhít đám người. trăm ngàn người xuất hiện ở kinh thành trên không. Ha ha đây chính là tân sinh giới sao tân sinh giới cái kia sinh linh đoán chừng rất yếu a khương ngọc chương tư nhã đạp không mà đi đối với tân sinh giới người mà nói bọn họ cũng là thần lại có thành trì khương ngọc trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi hai chương bốn trăm linh tám hồ lô phi đao tại chiêu thiên tông buông xuống ở kinh thành trên không thời điểm hỏa vực Chầm thương sinh cùng bạch khởi hai người đã đến nguyên bản hỏa liên sơn mạch địa phương. Chầm thương sinh nhìn xem nguyên bản hỏa liên sơn mạch chỗ. Lúc này, đã hóa thành ma vực, cuồn cuộn ma khí, không ngừng hướng về bên ngoài tuôn ra lấy. Dường như những thứ này ma khí từ lòng đất sinh trường mặt đất kết quả đồng dạng. Chầm thương sinh gặp này, cao mày nói, chẳng lẽ là lúc trước hỏa liên sơn mạch. Chấn áp ma miệng hiện tại hỏa liên sơn mạch đã biến mất. Cho nên những vật này xuất hiện trầm thương sinh vừa mới nói ra miệng. Chỉ thấy trầm thương sinh chấu ngực, một đóa hồng liên chậm rãi bay ra. Hồng liên có ý thức truyền vào đến trầm thương sinh trong đầu. Ha ha, hỏa liên sơn mạch chính là bản thể của ta biến thành, mà những vật này cũng không phải ta có thể chấn áp. Trầm thương sinh nhìn một chút hồng liên. Ngươi nói là năng lực của ngươi cũng không đủ chấn áp những vật này trầm thương sinh kinh ngạc. Hồng Liên uy lực trầm thương sinh là gặp qua đơn giản kém chút cây đuốc vực đốt thành đất trống. Tuy nhiên trong đó đại bộ phận là Thái Dương chân hỏa nguyên nhân. Thế nhưng là cái này nhất vực nghiệp chướng chi lực. Toàn bộ bị nó hấp thu. Lấy nghiệp chướng chi lực làm chất sinh dưỡng sen hồng không cần nghĩ cũng biết kinh khủng đến cỡ nào hiện tại, hồng liên vậy mà nói mình cũng không cách nào trấn áp những vật này. hồng liên tiếp tục truyền tống lấy ý thức của mình. nói, những vật này thế nhưng là nhất tục. bên trong thiên địa, mỗi một chủng tộc đều là nắm giữ đại khí vận. chủng tộc khí vận không giống với vận triều. bọn họ khí vận là bảo trì chủng tộc bất diệt. mà ta là nghiệp trướng sinh ra. trời sinh tương khắc nếu là phần sau là một chủng tộc, ha ha chỉ sợ là bọn họ trấn áp ta. Hồng liên nói xong hóa thành một đạo hồng quang tiến vào trầm thương sinh tim. người nào trầm thương sinh cùng bạch khởi bóng người từ trong hư không hiện hiện ra. một vị ma tướng lập tức cảm nhận được hai người bọn họ tồn tại. sâm bạch sắc cốt đao nhất thời hướng về hai người bổ tới. hư bạch khởi tiến về phía trước một bước. đi vào trầm thương sinh trước mặt tay không tiếp được cái kia sâm bạc sắc cốt đao, ma tướng nhìn thấy bạch khởi tay không tiếp được cốt đao của hắn, sắc mặt giận dữ, giết xôi trào mánh liệt ma khí theo ma đem trên thân bạo phát đi ra. vậy mà tự tiện xông vào ma vực tội đáng chu ma tướng hét lớn một tiếng, lực lượng bạo tăng. vốn cho là tại chính mình lực lượng bạo tăng về sau đối phương chắc chắn sẽ không là đối thủ của mình, nhưng Làm hắn chuẩn bị rút ra cốt đao thời điểm. Vậy mà phát hiện. Cốt đao tại bạch khởi trong tay. Không nhúc nhích tí nào. Lên ma tướng lần nữa hét lớn một tiếng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ma tướng xử suất khí lực toàn thân. Ngang nhiên phát hiện. Chính mình vẫn không cách nào co giống một tia chính mình cốt đao. Ma tướng nhìn về phía bạch khởi ánh mắt. Nhàn nhạt nhưng, nhẹ nhàng lỏng. Nhất thời, không khí trung quanh có chút cái kia cái gì. Một phương, phong khinh vân đảm. Một phương, ma khí ngập trời các ngươi đến tột cùng là ai ma tướng cũng không buông tay. Cùng bạch khởi chỉ thấy, cốt đao tương liên. Đại tần vũ an quân, bạch khởi bạch khởi bình thản nói ra. Vị này, đại tần hoàng đế, đông hoàng ma tướng nghe được bạch khởi. Trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ Nguyên lai là các ngươi A ma tướng sắc mặt Thời gian dần trôi qua hiện lên sát ý Chúc ta ma vực ma binh Có một chi bị hoàn toàn hủy diệt Tin tức truyền đến cũng là Đại tần hoàng triều người Ma lại Các ngươi lại còn dám đánh nát ma giếng Các ngươi biết các ngươi phạm vào Bao lớn tội nghiệp sao bạch khởi khóe miệng Nhẹ nhàng thượng thiêu Há, thật sao bạch khởi trên tay, một tia huyết sắc phút chốc lóe qua, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Dày đặc cốt đao, lên tiếng mà nát. phút kèm theo là, ma tướng khí tức, nhất thời tiêu trừ rất nhiều. Tại trước mặt hai người. Một ngụm lớn máu tươi phun tới. Người ma tướng tức giận nhìn xem bạch khởi. Bọn họ để ngũ nhất tục. Tuy nhiên thiên phú gì bẩm. Nhưng... Làm cốt cách vũ khí vỡ vụn về sau. Thì tương đương với bọn họ một cuộc xương vỡ nát. Thậm chí. Có ma tướng mệnh Là cùng cốt cách tương liên. Hắn mặc dù không có tương liên. Thế nhưng là trên người hắn long cốt. Lại là vỡ nát. Trong nháy mắt. Ma tướng chỉ cảm thấy mình toàn thân đau đớn. Sau lưng long cốt đã chặt đứt. Các ngươi không chỉ tự tiện xông vào ma vực. Lúc này lại đoạn ta long cốt Các ngươi đáng chết ma tướng tê liệt lấy thân thể Cắn răng nghiến lợi nhìn xem trầm thương sinh cùng bạc khởi Trầm thương sinh cười Ngươi cũng đừng nhìn chấm Không phải chấm làm gãy ngươi cốt đao Thân thể sống lưng có một đầu người đáng tin cậy Mà đầu này người đáng tin cậy Chính là gọi long cốt Long cốt cũng chính là ma tướng hình thành vũ khí xương cốt Long cốt vừa đứt Sống lưng cũng liền phế đi Vị ma tướng này tự nhiên là tê liệt lấy Hử ma tướng khóe miệng, vẫn lưu lại máu đen trầm thương sinh đi vào ma tướng trước mặt Chấm rất ngạc nhiên Các ngươi vì sao ở chỗ này là ai đem bọn ngươi trấn áp lúc này Tại sao lại phá phong mà ra không biết ngươi Có thể không thể trả lời chấm ma tướng cười lạnh ba tiếng Để ngũ nhất tục vĩnh viễn không bao giờ làm ngô trầm thương sinh nghe được vị ma tướng này mà nói về sau. Trên mặt lộ ra dương quang rực rỡ nụ cười. Được rồi, chấm thành toàn ngươi nói xong. Trầm thương sinh nhẹ nhàng sòi bàn tay ra, bao trùm tại vị ma tướng này đỉnh đầu. Giống một đầu hắc long từ trầm thương sinh thể nội gào thép mà ra. Theo trầm thương sinh bàn tay tiến vào vị ma tướng này thể nội. Quanh âm thanh lớn chấn động ma khanh, vị ma tướng này bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, làm thần hồn của hắn ly thể một khắc này. Khắc Long quay đầu, trực tiếp đem vị ma tướng này thần hồn nuốt vào trong miệng. Cùng lúc đó, Trầm Thương Sinh khí tức trên thân lần nữa tăng cường một phần. Từ lần trước thôn phệ Băng Vương Thiên Tông người về sau, Trầm Thương Sinh phát hiện trên người mình quân lâm thiên hạ chân long độ có thể thôn phể các loại sinh linh đồng thời theo thực lực của mình gia tăng thôn phể sinh linh thực lực cũng đang tăng thêm hiện tại trầm thương sinh cho dù là thôn phể trí tôn cảnh sinh linh thực lực căn bản sẽ không chướng quá yếu quả nhiên là loại cảm giác này đã có thể nuốt làm gì tu luyện hoàng triều chinh chiến về sau sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều nếu như về sau chinh phạt tiên thần. ta nếu là thôn phệ tiên thần, thực lực sợ rằng sẽ đạt tới một mức độ khủng bố a trầm thương sinh trong mắt, lộ ra lửa cháy hừng hực, hận không thể hiện tại đem một tôn tiên thần nuốt chửng lấy. bạch khởi nhìn thấy trầm thương sinh như thế, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. bề hạ, chẳng lẽ ngài có thể nuốt phệ thần hồn bạch khởi trong trí nhớ, giống như nhớ đến trầm thương sinh cười cười có thể nói như vậy bạch khởi trong ánh mắt lộ ra nét mừng chúc mừng bệ hạ trầm thương sinh nghi hoặc nhìn bạch khởi có việc gì vui bạch khởi vội vàng nói bệ hạ thần mơ hồ trong trí nhớ nếu là bệ hạ tiếp tục như thế liền có thể thức tỉnh một loại thần thông đương nhiên vẫn là muốn nhìn bệ hạ thực lực trầm thương sinh nhẹ gật đầu trong khoảng thời gian này Trầm Thương Sinh đối với Bạch Khởi, từ phúc nghiên cứu của bọn hắn cũng là đạt được một phần thành quả. Trí nhớ của bọn hắn tựa như là đi theo thực lực của mình biến hóa mà biến hóa. Về phần tại sao, Trầm Thương Sinh chính mình cũng không biết. Trầm Thương Sinh nhất trường đánh ra, Hắc Long hướng về Ma Khanh bên trong ma khí tùy ý quét ngang mà đi, làm Hắc Long dọn sạch ma khí thời điểm, Ma Khanh chỗ sâu Vậy mà xuất hiện một cái hồng hổ hồ lô. Làm hồng hổ hồ lô triệt để sơ hiện tại trầm thương sinh trước mặt thời điểm. Hồng hổ hồ lô trên thân, hồng quang đại hiện. Một ngọn phi đao từ hồng hổ hồ lô miệng bên trong bay ra. Hướng về trầm thương sinh mà đến vô địch chí tôn thái tử ra 42 chương 409 đại tần thiên triều quốc thú nhất tục. Bạch cốt trầm thương sinh bỗng nhiên giật mình. Phi đao tốc độ rất nhanh không đến một cái hô hấp ở giữa đã xuất hiện ở trầm thương sinh trước chán dường như cái này ngọn phi đao xuyên qua không gian xuyên qua thời gian đồng dạng trầm thương sinh trên dưới ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh thì liền lấy bên cạnh bạch khởi cũng không kịp có hành động phi đao đã đến trầm thương sinh trước chán bất quá kiểu gì chính là cái này ngọn phi đao vẫn chưa đâm vào đến trầm thương sinh cái chán Phi đao trên thân quanh quẩn lấy bạc quang Tại trầm thương sinh trước mặt đi một vòng Lần nữa trở lại hồng sắc hồ lô bên trong Trắng lên đến trầm thương sinh trước mặt Bề hạ không có sao chứ trầm thương sinh lắc đầu Ra hiểu chính mình không có việc gì Nói ra Cái này ngọn phi đao Tưởng gì vô cùng á ngay tại vừa mới Chấm có một loại cảm giác Nếu là phi đao buông xuống tại chấm trên thân Chấm thần hồn cùng tự thân. Hết thầy đều không thể vận dụng. Thậm chí ngay cả mang theo chân khí. Đều tựa hở ngưng tụ. Cái này ma khanh phía dưới. Lại có dụ gì như vậy đồ vật tồn tại trầm thương sinh cảnh giới bây giờ. Đã là đỉnh cao nhất của thế giới này. Nhưng. Làm trầm thương sinh đối mặt cái này ngọn phi đao thời điểm thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Nếu là cái này ngọn phi đao muốn giết chết trầm thương sinh cũng bất quá là không đến thời gian một hơi thở trầm thương sinh nghi ngờ vì sao chính nó lại trở về trầm thương sinh nhìn chằm chằm cái kia hồng sắc hồ lô bạc khởi cũng không biết nói ra cái này ma khanh phía dưới quả nhiên là ruột gì đa đoan ai nhưng lại không biết những cái kia ma binh căn nguyên ở nơi nào trầm thương sinh lúc này cũng thấy rõ ràng ma khanh bên trong ngoại trừ ma khí Cái gì cũng không có, duy nhất chính là cái kia hồ lô màu đỏ cùng hồng sắc hồ lô bên trong cái kia thanh dược gì phi đao. Tại Trầm Thương Sinh lời mới vừa dứt, ầm ầm đại địa chìm xuống, chấn động không ngừng. Cái kia hồng sắc hồ lô vậy mà bay lên, sau đó đổn xuống lòng đất. Tại nguyên bản hồng sắc hồ lô vị trí, ầm vang chìm xuống, lộ ra vực sâu vô tận. Cái này, Trầm Thương Sinh cùng Bạch Khởi gặp này lộ ra kinh sợ trầm thương sinh như có điều suy nghĩ nói ra chẳng lẽ cái kia hồng hồ lô cùng phi đao cũng là trấn áp những thứ này ma binh ma tướng đồ vật bạch khởi nhìn thoáng qua thâm uyên quả nhiên là sâu không thấy đáy không có chút nào ánh sáng đen kịp một màu trên trời mặt trời tựa hồ cũng chiếu xạ không đi vào có lẽ là đi khủng bố như vậy đồ vật chắc hẳn đủ để trấn áp a bạch khởi không xác định nói ra Trầm Thương Sinh nhìn xem cái kia Thâm Uyên, hướng về Thâm Uyên kích bắn đi. Bạch Khởi thấy thế, đồng dạng theo Trầm Thương Sinh tiến nhập Thâm Uyên bên trong. Thâm Uyên chi sâu, không thể đo lường. Trầm Thương Sinh chỉ cảm thấy mình hạ lạc khoảng một canh giờ, vậy mà còn chưa tới ngọn nguồn. Bạch Khởi ở một bên, tinh thần tràn ra ngoài, nhìn chăm chú lên tình huống chung quanh. Đồng dạng, Bạch Khởi trong tay nắm khấp tiên kiếm, tùy thời chuẩn bị lôi đình một kích. Quanh sau nửa canh giờ, trầm thương sinh cùng bạc khởi đồng thời đến lòng đất. Trung quanh là một mảnh rộng lớn không gian, hắc, sắc ma khí quanh quẩn ở trong không gian này. Trên mặt đất thì là vô số bạc cốt. Mà lại, tại trầm thương sinh trước mặt, lại có một bộ bạc cốt bỗng nhiên đứng lên. Đầu lâu chỗ miệng hơi hơi mở ra, phát ra chói tai răng rắc, sọt xẹt thanh âm. Theo cái này bộ bạch cốt đứng thẳng. Miệng mở ra. Trung quanh hắc sắc ma khí. Quấy phong vân. Hướng về cái này bộ bạch cốt tù đến. trầm thương sinh cùng bạch khởi lui lại ba bước. Cảnh giác nhìn xem cái này bộ bạch cốt. Mấy hơi thở gặp. Bạch cốt vậy mà tại ma khí quán chú phía dưới. Chầm rãi mọc ra huyết nhục. Ma khí rung động. Bạch cốt hóa thành một nữ tử. Sắc mặt dày đặc. Mái tóc dài màu đen đem thân thể nàng che đậy kín. Nữ tử che miệng cười một tiếng. Lần nữa có màu đen ma khí tụ đến, hóa thành một kiện trường bào màu đen che trùm lên nữ tử trên người. Nữ tử nhìn thoáng qua trầm thương sinh. Trong giọng nói mang theo cung kính nói. Bệ hạ, ngài là tìm đến trí tôn ta mang ngài đi nữ tử kiều mị cười một tiếng. Trầm thương sinh trong hai mắt thái dương chân khí nhất thời đốt đốt lên. Trung quanh phát ra xì xì thanh âm Sau đó liền khói trắng toát ra Ngươi là ai trầm thương sinh hỏi Bạch cốt hóa thành nữ tử che mặt cười một tiếng Bệ hạ chẳng lẽ đã quên nô ra sao nô ra thân thể này Thế nhưng là bệ hạ năm đó ban cho nô ra bạch cốt nữ tử kinh ngạc nhìn trầm thương sinh Trầm thương sinh nhíu mày Bạch cốt lời của nữ tử hắn nghe không hiểu Chính mình cái gì thời điểm cho người ta một bộ bạc cốt thân thể chấm đang hỏi ngươi ngươi là ai trầm thương sinh trên thân hắc long dần dần xuất hiện chân long khí bạc cốt nữ tử nhìn thấy trầm thương sinh trên người chân long khí lui lại mấy bước nô ra để ngũ bạc cốt danh tử vẫn là bệ hạ năm đó cho nô ra lên để ngũ bạc cốt nhìn xem trầm thương sinh Năm đó nàng thức tỉnh về sau chính mình để ngũ nhất tục chính là bị trấn áp lần nữa. tộc trưởng cũng không có nói cho nàng bị người nào trấn áp. Bọn họ để ngũ nhất tục bản thể là bạch cốt. Về phần ma khí ngưng tụ bất quá là bạch cốt nhất tục tướng sĩ mà thôi. Liên cùng vận triều một dạng. Bọn họ bạch cốt ngưng tụ là hoàng tộc, mà những ma khí kia ngưng tụ là tướng sĩ. Đợi đến nàng tỉnh lại lần nữa chính là lúc này. Để ngũ bạch cốt nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. Bệ hạ. Chúng ta bạch cốt nhất tục. Thế nhưng là bị trấn áp rồi đại tần thiên triều hiện tại lại là như thế nào trầm thương sinh nhìn thoáng qua đệ ngũ bạch cốt. Chấm không biết ngươi đang nói cái gì. Chấm đích thật là đại tần hoàng đế. Nhưng là là đại tần hoàng triều. Mà không phải đại tần thiên triều để ngũ bạch cốt nghe được trầm thương sinh. Ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị Làm sao có thể tại đệ ngũ bạch cốt trong mắt Trước mặt mình vị này thiên tử Chính là trinh chiến vô số tiên thần tồn tại Phạm là đại tần thiết kỷ chỗ đến Không dám không theo chính mình thân là bạch cốt nhất tục Đồng dạng cũng là vạn người kính ngưỡng Đại tần thiên triều quốc thu nhất tục Bạch cốt cũng là xưng là đệ ngũ nhất tục thế nhân biết Bất quá là đệ ngũ Nhưng là đối với bọn hắn là cái gì bản thể Hoàn toàn không biết Ma khí ngưng tụ ha <cười> ha Có lẽ vậy nếu chỉ là như thế Năm đó đại tần thiên triều Lấy thiên triều chi lực Thậm chí có thể cùng thiên đình thiên binh thiên tướng chống đỡ Trong đó Bọn họ bạch cốt nhất tục Không thể bỏ qua công lao rất nhanh trầm thương sinh đi theo để ngũ bạch cốt đi vào một chỗ đại điện Sơn cung điện màu đen trung quanh bị ma khí vần quanh lấy. Để ngũ bạch cốt nói ra. Bề hạ năm đó còn cùng ta nói. Nếu là bạch cốt nhất tục xuống một vị trí tôn. Tất nhiên là ta. Đáng tiếc. Tình lại sau giấc ngủ. Cũng là tình huống hiện tại. Chủng tộc bị trấn áp tại thâm Uyên, Không thể gặp dương quang. Tuy nhiên nàng không có kinh lịch chủng tộc bị trấn áp bi ai tình cảnh. Nhưng là cái này trong thâm uyên vô tận tịch mịt đủ để có thể đem nàng bước điên nàng không phải an phận người cho nên lựa chọn ngủ say bởi vì trầm thương sinh trên người chân long khí nàng thức tỉnh chí tôn đã lâu không gặp ngài nhìn xem ai đến rồi để ngủ bạch cốt là chí tôn người ứng cử cho nên vị cực cao sơn cung điện màu đen ầm vang rung động bắt đầu chuyển động bỗng nhiên Toàn bộ đại điện tứ phân ngũ liệt, lộ ra một bóng người. Bóng người là đứng đấy cánh tay mở ra, không có bất kỳ cái gì huyết nhục, một bộ bạch cốt hình dáng. Tại xương cốt của hắn phía trên, lại có 36 đầu xiềng xích, đem hắn khóa lại. Doanh bạch khởi đạo thân ảnh kia. Giày đặc ánh mắt đột nhiên chợt hiện vô địch chí tôn thái tử ra 42 chương 410 toàn tộc trung liệt. Có một không hai màu đen nhánh cung điện ầm vang tứ phân ngũ liệt Một bộ bạch cốt Bị ba mươi sáu đầu xiềng xích thật chặt khóa lại Chầm thương sinh ba người gặp này Vội vàng lui lại Đợi đến hạt bụi tiêu tán về sau Nhìn về phía ở giữa cung điện kia Để ngũ bạch cốt nhìn thấy về sau Kinh hô một tiếng chí tôn ngươi Để ngũ bạch cốt dường như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì Cái kia bạch cốt trên thân không có huyết nhục, một đôi mắt tản ra khiếp người dày đặc quang mang. Mà cái kia bạch cốt trong ánh mắt dày đặc quang mang chính là bạch cốt nhất tộc truyền thừa chỗ. Các đời bên trong, chỉ có nhất tộc trí tôn mới có thể có được để nhất truyền để nhất. Bạch cốt nhất tộc truyền thừa. Gọi là sâm la thiên tướng bạch cốt truyền động đầu lâu. Nhìn về phía trầm thương sinh ba người. Bạch cốt. Ngươi đã tỉnh đệ ngũ bạch cốt vội vàng bổ nhào vào bạch cốt nhất tục trí tôn trên thân Nàng lúc này đã không có trước đó bị thái Tựa như là một cái bị ném bỏ hài tử một dạng Trí tôn, ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này a hắn là bạch cốt nhất tục trí tôn Tên của hắn gọi là đệ ngũ thiên địa Đệ ngũ thiên địa một đôi giày đặc con ngươi chuyển hướng đệ ngũ bạch cốt Nói ra Bạch cốt nhất tục Đã không tồn tại Hiện tại chỉ còn lại có tộc nhân thể xác. Cùng lúc trước lưu lại ma khí. Đệ ngũ bạch cốt nghe xong. Nhất thời sắc mặt đại kinh. Làm sao có thể bạch cốt nhất tộc là đại tần thiên triều quốc thú. Làm sao có thể không tồn tại đệ ngũ bạch cốt nghe nói như thế. Đầu tiên là không tin. Trong lúc nhất thời. Đệ ngũ bạch cốt dường như minh bạch cái gì. Nhìn về phía trầm thương sinh. Bề hạ đại tần thiên triều Thật không có sao trầm thương sinh nghe lấy lời của bọn hắn Nhíu mày Để ngũ thiên địa nhìn xem trầm thương sinh cùng bạc khởi Nói ra Doanh Ngươi bây giờ trở về Xem ra là lúc trước kế hoạch xong rồi Để ngũ thiên địa chung quanh Một gương mặt bạc cốt trôi lơ lửng Ngươi có ý tứ gì để ngũ thiên địa tựa hồ Cũng minh bạc trầm thương sinh lúc này trạng thái Sau đó nói ra Doanh Ngươi bây giờ không có doanh ký ức Nhưng là Lời nói của ta Ngươi ngàn vạn phải nhớ ký Làm ngươi thức tỉnh một khắc này Ngươi nhất định muốn nhớ ký Phiến thiên địa này Đã từng có một cái tộc quần Gọi là bạch cốt để ngũ thiên địa tiếp tục nói Doanh Lúc trước chúng ta là ngươi vận triều quốc thú Đại tần Hắc Long kỳ lúc đó uy chấn tam giới phàm là đại tần Hắc long kỳ những nơi đi qua không người dám ngẩng đầu tiên phật thần ma cũng bất quá là ta đại tần thiết kỷ phía dưới thi thể mà thôi thiên đình muốn chiếm lấy ngươi đồ vật chúng ta lúc đó căn bản không phải thiên đình đối thủ thế nhưng là đại tần từ trước tới giờ không cúi đầu trước người khác không làm nô lệ thiên đình không để ý chính mình mặt mũi ngang nhiên đối với chúng ta đại tần dụng binh Mông tướng quân một mình xuất lính ngàn vạn thiên binh. Chấn thủ vạn lý trường thành. Cự thiên đình tại phương Bắc. Vương tướng quân một mình xuất lính ngàn vạn thiên binh. Chấn thủ phía nam thiên đình thiên binh thiên tướng. Đem đại tần cơ hồ tất cả binh lực kiềm chế lại. Lại không nghĩ tới. Những ngày kia hướng. Thiên tông vậy mà cùng thiên đình liên thủ. Ý đồ hủy diệt đại tần thắng ngươi muốn tấn thăng thiên đình. Dùng cách này đến giải khốn. Nhưng. Tấn thăng thiên đình cần khí vận thật sự là quá mức to lớn sau đó. Ta liền sách đi ra. Hủy diệt ta chi nhất tục. Đến tràn ngập đại cần khí vận để ngũ thiên địa thanh âm khàn khàn bên trong. Dường như dì sắt ma sát một dạng. Cực kỳ chói tai. Lúc này nghe. Phản phất là một bộ oanh liệt máu nhuộm giang sơn họa để ngũ thiên địa nói ra. Sau đó ta xuất lính chúng ta nhất tộc thoát ly đại tần thiên triều không còn là đại tần thiên triều quốc thú ta chi nhất tộc bắt đầu đổ sát sinh linh tạo hạ ngập trời tội nghiệt sau đó tự doanh ngươi xuất thủ hủy diệt ta chi nhất tộc đến lúc đó ta chi nhất tộc tội nghiệt diễn hóa thành thiên địa khí vận liền có thể trợ lực đại tần thiên triều tấn thăng làm đại tần thiên đình nếu là thành công Cả chiều phi thăng. Người người như rồng y theo đại tần thiên triều chiến lực. Tòa kia thiên đình. Quyết định không phải đại tần đối thủ. Thế nhưng là để ngũ thiên địa dừng một chút. Bi phấn nói ra. Tuyệt đối không ngờ rằng. Thiên đình vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này vậy mà đánh nát ta chi nhất tộc thông đạo Không cách nào cùng ngươi gặp nhau. Ta chi nhất tộc bị nhốt. Về sau. Ta thiêu đốt nhất tộc huyết nhục. Vừa rồi đã thông Khi đó Đại tần đã kết thúc Để ngũ thiên địa nhìn xem trầm thương sinh Có điều chúng ta cái thứ hai kế hoạch liền bắt đầu Bằng vào ta tộc tội nghiệt Hóa thành ngươi ngập trời khí vận Giúp ngươi chuyển thế trùng sinh ngươi lấy ngươi thiên tử kiếm Thừa vận chấn áp tộc ta chi nhân Để ta tới xếp đã bao nhiêu năm ta chi nhất tộc Bây giờ toàn bộ trở thành bạch cốt đây hết thảy Coi ta cảm nhận được ngươi khí tức thời điểm. Chính là đáng giá đại tần. Bất diệt đệ ngũ thiên địa nói ra. trầm thương sinh nghe được đệ ngũ thiên địa. Hít một hơi thật sâu. Nhưng nếu thật sự là như thế. Như vậy. Bạch cốt nhất tục. Vì triều đình làm ra. Người ta là cả nhà trung liệt. Mà bọn họ. Thì là toàn tộc trung liệt bạch cốt nhất tục. Lúc trước thoát ly đại tần thiên triều thời điểm kết cuộc đã định nếu là không thoát ly cũng là chết còn không bằng liều một phát để ngũ thiên địa cười hắc hắc nói người trong cả thiên hạ đều biết ngươi một thanh kiếm chấn áp ma tộc khí vận tới người giúp ngươi truyền thế trùng sinh hừ nay xem ra đây hết thảy đều là đáng giá trầm thương sinh nhíu mày nói ra chấm trên thân có đồ vật gì giá trị đến bọn hắn dòm dò xét dựa theo ngươi tới nói thiên đình là trí cao vô thượng có thể có đồ vật gì vào pháp nhãn của bọn họ để ngũ thiên địa lắc đầu chúc ta mấy người đi theo ở bên cạnh ngươi đều biết ngươi công pháp có thể dựa vào vô hạn thôn phệ đến tăng cường thực lực của mình ta lúc đó suy đoán chỉ sợ ngươi công pháp lai lịch nguồn gốc từ tại thần thoại thời đại cho nên bọn họ hẳn là biết liên quan tới ngươi công pháp lai lịch cho nên Trầm thương sinh nói ra như vậy Hiện tại ngươi chuẩn bị như thế nào Trầm thương sinh hướng xuống đất nhìn thoáng qua Tất cả đều là bạch cốt bọn họ Đều là vì chính mình trọng sinh chết đi Trầm thương sinh nhất thời cảm thấy Toàn thân phát lạnh Dạng gì trung tâm Có thể làm cho một cách tột quần Vì quân vương đi chết mà hậu quả như vậy Cũng chỉ là đánh bạc Đánh bạc bọn họ quân vương có thể lần nữa trở về để ngũ thiên địa đơn giản đáng sợ phát sổ a để ngũ thiên địa nhìn xem trầm thương sinh doanh ta chi nhất tục tại cái này thâm uyên bên trong không biết bao nhiêu năm hôm nay ta chi nhất tục vì ngươi làm tiếp một chuyện cuối cùng để ngũ thiên địa nói xong hai tay thoáng giãy rua ba mươi sáu đầu xiềng xích lên tiếng mà đứt để ngũ thiên địa cười lạnh nói hôm nay bệ hạ trở về Hết thảy chính là phù vân đệ ngũ thiên địa đi đến đệ ngũ bạch cốt trước mặt. Về sau. Ngươi chính là đệ ngũ trí tôn giữa thiên địa không còn có bạch cốt nhất tục ngươi gọi đệ ngũ trí tôn đệ ngũ thiên địa vung tay lên. Vô số bạch cốt hướng về đệ ngũ thiên địa bay tới. Thần. Đệ ngũ thiên địa. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế đại tần quốc thu trí tôn. Đệ ngũ thiên địa. Nguyện đại tần vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế xâm la thiên tướng Từ đệ ngũ thiên địa trong mắt trôi nổi lên Trong nháy mắt tiến vào đệ ngũ bạch cốt thể nổi Nguyện bệ hạ Đối xử tử tế ta chi nhất tục Vì cuối cùng tộc nhân đệ ngũ thiên địa hướng về trầm thương sinh quỳ xuống Vô số bạch cốt tính cả đệ ngũ thiên địa bạch cốt hóa thành cái quang mang Dung hợp Bỗng nhiên trầm thương sinh thần trong biển phù đồ tháp chuyển động một bộ pháp quyết xuất hiện tại trầm thương sinh trong ấp như là tu luyện vô số năm đồng dạng chỉ thấy trầm thương sinh nhẹ nhàng xòe ra miệng những bạch cốt kia dung hợp thành trùm sáng tiến vào trầm thương sinh trong miệng vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi hai chương bốn trăm mười một khách tới ngoài ý muốn ma khí ngọn nguồn hỏa vực ma khanh trong thâm uyên chầm thương sinh nhẹ nhàng xòe ra miệng, nương theo lấy phù đồ tháp xuất hiện tại trầm thương sinh thần hải bên trong công pháp thần thông, đem để ngũ thiên địa cùng bạch cốt nhất tộc dung hợp thành trùm sáng, hút vào trong miệng, đồng thời trầm thương sinh trong đầu một mảnh ký ức hỗn đồn, như hồng lữ đại trung đồng dạng, gõ đông trầm thương sinh cả người lâm vào một mảnh hỗn đồn bên trong. Từng khối ký ướp mảnh vỡ tại trầm thương sinh trước mặt nhanh chóng lóe qua. Trầm thương sinh gặp này. Trên thân chân long khí bảo dũng mà ra. Giống bên ngoài. Bạch khởi cùng đệ ngũ bạch cốt nhìn thấy trầm thương sinh bỗng nhiên vận dụng chân khí. Hơn nữa còn là thật lớn như thế. Toàn bộ thâm uyên bên trong đều đang đồn đi lại tiếng long ngâm. Đệ ngũ bạch cốt nhìn xem trầm thương sinh. Hỏi. Bạch khởi. Bề hạ đây là có chuyện gì mà bạch khởi lúc này. Trên trán gân xanh bão suốt. Trong mắt hiện đầy tơ máu. Giọt giọt mồ hôi chảy xuống chỉ chốc lát sau mồ hôi thấm ướt bạch khởi quần áo. Mở bạch khởi gầm nhẹ một tiếng. Chỉ thấy hắn tóc dài phấn khởi từ lòng bàn chân bắt đầu từng đảo từng đảo huyết sắc vầng sáng thăng lên. Quanh huyết sắc vầng sáng đột nhiên hướng về tứ phương tán đi. Tạo thành cuồng phong, hướng về bốn phía, bao phủ ra. Khô rốt cục, bạch khởi trong miệng thở ra một ngụm chọc khí. Hai mắt biến đến thanh minh. Đệ ngũ bạch khởi tựa như là mới phát hiện đồng giảng, nhìn thấy đệ ngũ bạch cốt. Nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Bất quá thanh âm này cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Đệ ngũ bạch cốt nghe được bạch khởi trên mặt vui vẻ. Bạch khởi. ngươi nghĩ tới trước đó trí tôn. Để ngũ bạch cốt cũng minh bạch. Hiện tại bệ hạ trầm thương sinh cùng bạch khởi. Đều là chuyển thế chi nhân. Cũng không phải là bọn họ trước kia. Bạch khởi nhẹ gật đầu. Trước kia đều là bệ hạ đột phá thời điểm. Ký ức mới có thể thêm ra một số. Thế nhưng là. Hiện tại bệ hạ cũng không đột phá a bạch khởi nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. Để ngũ bạch cốt đi đến bạch khởi bên người. Nói ra. Bệ hạ bây giờ thể nội có được bạch cốt nhất tộc chỗ tinh hoa, càng có chí tôn vì bệ hạ chuẩn bị hậu thủ, cho dù là không có đột phá, nhưng là từ một cái khía cạnh khác đến xem, hiện tại bệ hạ tuyệt đối phải so trước đó mạnh mẽ vô số lần để ngũ bạch cốt tiếp tục nói, chí tôn thức tình về sau, chính là ngưng tổ ma binh, tùy ý đồ sát bên trên người lần này trí tôn chết bởi bệ hạ chi thủ chỉ sợ trí tôn muốn nhờ vào đó chợ đại tần tấn cấp bạch khởi nhẹ nhàng cười một tiếng để ngũ thiên địa vẫn là cái dạng kia a đúng là điên cuồng a lấy các ngươi bạch cốt nhất tục diệt tuyệt đến vì đại tần tấn cấp đáng giá không nghe được bạch khởi để ngũ bạch cốt bỗng nhiên biến đến sắc bén lên chỉ thấy nàng đột nhiên từ sau lưng của mình rút ra một đầu sân bạch sắc soi dài hướng về bạch khởi hất lên sân bạch sắc soi dài trong nháy mắt trói buộc lại bạch khởi vũ an quân đừng quên ngươi là cái gì cách triều đình vũ an quân tộc ta chung với bệ hạ chung với đại tần cho dù là thiên địa phá nát tộc ta trung tâm sẽ không nát ngươi nếu là nói lại lần nữa xem tin hay không hiện tại ta liền giết ngươi đừng nói là vì đại tần diệt tuyệt bạch cốt nhất tộc cho dù là nhường ta hiện tại hồn phi phách tán cũng sẽ không tiếc bạc khởi khói miệng mang theo nụ cười không có bất kỳ cái gì phản kháng thản nhiên nói ngươi đầu này roi dài thế nhưng là bản quân lúc trước hố trôn mười vạn thiên binh vì ngươi ngưng tổ ra làm sao hiện tại phải dùng nó tới giết bản quân để ngũ bạc cốt trong mắt không có chút do dự nào nói ra dám can đảm nói bừa đại tần người Dết không tha Bạc Khởi bỗng nhiên cười ha ha. Bạc Cốt thu thần thông của ngươi đi bản quân, là đại tần đao phủ. Để ngũ Bạc Cốt nghe nói như thế, sắc mặt dịu đi một chút. Thu Bạc Cốt soi dài, nói ra, hy vọng ngươi Bạc Khởi nhớ ký ngươi. Bạc Khởi nhìn xem trầm thương sinh. Trầm thương sinh cảnh giới vẫn chưa đột phá. Thậm chí, vẫn dừng lại tại Hồng Trần Tiên cảnh cảnh giới thứ nhất. Nhưng là chầm thương sinh khí tức trên thân càng nặng nề bất quá trọng yếu nhất chính là cổ khí tức quen thuộc kia càng ngày càng đậm xem ra bề hạ ký ức muốn khôi phục một chút trầm thương sinh trên thân chân long khí ngưng tụ trên cánh tay hắc long quấn quanh ở trầm thương sinh trên cánh tay trầm thương sinh ở trong hỗn độn trong nháy mắt xuất thủ bắt lấy một khối ký ức mảnh vỡ, không có chút do dự nào, trực tiếp há miệng đưa hắn nuốt xuống, chấm nhất định muốn biết rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì vô duyên vô cớ chỗ tốt. Bạch cốt nhất tộc vừa thấy mặt liền đưa cho hắn lễ lớn như vậy vật, mặc dù bây giờ chỉ là chạm đến một chút, nhưng là trầm thương sinh biết, một khi chính mình vận dụng cái này đạo thần thông Vậy sẽ là bực nào kinh thiên địa nhưng Cho dù là dạng này trầm thương sinh vẫn là bán tín bán nghi Người ta dựa vào cái gì Cho người lễ lớn như vậy chỉ bằng hắn một lời nói trầm thương sinh nói không rõ ràng Lúc này Những vật này giống như là hắn đã từng ký ức Một khi dung hợp rơi Nói không chừng sẽ biết một ít gì đó Trầm thương sinh tế lên nơi ngực hồng liên nghiệp họa hướng về khối kia ký ức mảnh vỡ cuồng quyển mà đi. dung luyện trầm thương sinh trong lòng gầm nhẹ một tiếng. hừng hực hồng liên nghiệp hỏa cuốn lên khối kia ký ức mảnh vỡ bắt đầu dung luyện. hỏa vực trên không. tại hồng liên nghiệp hỏa dung luyện khối kia ký ức mảnh vỡ thời điểm. một cái lỗ hồng lặng lẽ xuất hiện. trong tinh không. một đảo mang theo vô tận ma khí bóng người nhanh chóng xuyên qua qua mấy ngôi sao thần nhất định phải nhanh lên một chút, không nghĩ tới lần này kết bạn, vậy mà làm trễ nải thời gian dài như vậy. Ma khí trung gian, là một vị lão giả, trắng mệt tóc chòm dâu, nếu là không có những thứ này ma khí phụ trợ tựa như là một vị tiên phong đạo cốt lão giả, a lão giả bỗng nhiên dừng lại, chuyển mắt nhìn đi, nơi này lại có một cái thế giới ta trước kia tại sao không có gặp qua ma khí lão giả, ngừng chân nhìn qua một cái nho nhỏ lỗ hồng ra hiện ở trước mặt của hắn nương theo lấy cái này lỗ lớn xuất hiện vậy mà tản ra ma khí nồng nặc nồng đậm như vậy thuần chính ma khí lão phu đơn giản chưa từng nghe thấy á lão già trong mắt lộ ra một tia tham lam xem ra nơi này không phải có ma khí ngọn nguồn chính là có ma đạo chí bảo xuất hiện lão già trong miệng ma khí ngọn nguồn Cũng là ma khí sinh ra tổ địa sưng hô. Muốn không nhìn tới nhìn dù sao triều ca di tích không dễ dàng như vậy bị tìm kiếm. Không bằng đi xem một chút đối mặt như thế thuần chính ma khí. Lão giả động tâm. Thậm chí, triều ca di tích tầm quan trọng đều không có những thứ này ma khí tới mê người. Triều ca trong di tích đơn giản là muốn muốn cái kia bộ ma quyết. Chắc hẳn nơi nào cũng không phải một lát có thể tiếp xúc đến. Nếu là thật sự chính là ma khí ngọn nguồn, đạt được cái kia bộ ma quyết khả năng sẽ lớn hơn. Nghĩ kỹ về sau. Lão giả hướng về cái kia lỗ hồng nhỏ, đâm thẳng đầu vào. Trong lòng đất lão giả đi vào cái thế giới này về sau. Cảm giác nơi này có chút hạ cấp. Cảm nhận được cái thế giới này tối cường giả. Chính mình một bàn tay liền có thể đánh chết. Xem ra, dạng này mới là phương pháp ổn thỏa nhất lão giả nhìn thoáng qua cái kia ma khanh thâm uyên hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp tiến vào trầm thương sinh đột nhiên mở to mắt chấm thật là đại tần thiên triều chi chủ đệ ngũ thiên địa ngươi trầm thương sinh lúc này đã biết một phần đại tần thiên triều ban đầu là cách nào thiên đình ra tay trầm thương sinh trên thân một cỗ khí tức đột nhiên hướng về tứ phương lan tràn ra ngoài bạch khởi cùng đệ ngũ bạch cốt cảm nhận được cỗ khí tức này bề hạ quả nhiên khôi phục sắp tới lòng đất lão già bỗng nhiên cảm nhận được cỗ khí tức này rất bá đạo a